Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 81 Anh ngây người. Gì cơ? Lâm Quỳnh vội vàng giải thích. Gọi anh, gọi anh đức giải. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt trên má mình. Đây là đang làm gì? Lúc này tay Lâm Quỳnh còn đang véo má anh. Cậu nghe anh nói xong, vội thu tay về. Hẹn thùng cúi đầu dịch vụ đánh thức ba chấm phó hànhnh Vân chậm rãi ngồi dậy dơ tay vuốt mấy cổng tóc rủ trước tráng ra sau đầu áo ch ngủ lỏng lẽo để lộ ra cánh tayr đắ chắc khuôn mặt gốc cạnh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn anh ngước mắt lên nhìn cậu Lâm Quỳnh lập tức ngồi thẳng lưng bất giác nhìn anh chầm chầm nuốt một ngụm nước miếng làm đàn ông hơn 20 năm nay Lần đầu tiên cảm nhận được sự nam tính của đàn ông một cách mạnh mẽ như vậy. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, Phó Hành Vân mở miệng. Sao vậy? Lâm Quỳnh hoàng hồn, đưa mắt nhìn qua chỗ khác, sau đó có chút ngại ngùng mà vuốt vuốt mái tóc rối như tổ quả của mình. Không có gì, chỉ là cảm thấy... Anh dựa người vào đầu giường. Cảm thấy gì cơ? Lâm Quỳnh lại đưa mắt nhìn anh. Áo tròa ngũ mở rộng, bờ ngực săn chắc, đập thẳng vào mắt cậu Lâm Quỳnh lời ngay ý thẳng Cảm thấy anh rất là đẹp Bàn tay đang định lấy đồ của phó Hành Vân hẳn một nhịp Vừa định mở miệng liền nghe thấy đối phương nói tiếp Trông ra dáng con người phết Ba chấm Nói rồi Lâm Quỳnh lại đưa mắt nhìn qua Sau đó nhanh chóng nhổm người dậy Hành Vân, anh thu dọn chút nha Bây giờ chắc là bác sĩ sắp đến rồi đó, anh thay đồ rồi ra cơm. Nói rồi liền bước xuống giường, khi mở cửa còn thò đầu ra trước, nhìn trái nhìn phải. Phó Hành Vân, bà chấm. Ai không biết còn tưởng hai người đang yêu đương vụng trộm đó, rõ ràng là vợ chồng hợp pháp. Em đang làm gì đó? Đối phương đột nhiên lên tiếng, Lâm Quỳnh bị dọa giật mình, quay ngoắt đầu lại, bộp, đập một cái thật mạnh vào cánh cửa. Lâm Quỳnh hữ một tiếng, lập tức ôm đầu, nhức thời đau đến mức xoay vòng vòng tại chỗ như con quay. Lâm Quỳnh Phó Hành Vân thấy vậy, lập tức vén chăn lên, đứng bật dậy, sau đó mới nhận ra không được đúng cho lắm. Lâm Quỳnh vừa ngấn đầu lên, định nói với anh mình không sao, liền nghe rầm một tiếng. Chỉ thấy anh ngã mạnh trên đất. Lâm Quỳnh bị dọa đến mức thấy đầu hết cả đau, vội vàng chạy đến đỡ anh dậy. Ai ngờ chân vừa đạp lên thảm liền trượt một cái, cả người ngã nhào xuống đất. Cường đầu trong tưởng tượng không xuất hiện, Lâm Quỳnh sợ hãi mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm đè trên anh. Lâm Quỳnh kinh ngạc. Hành Vân, anh không phải đang ở kế bên giường sao? Nói rồi đưa mắt nhìn chiếc giường ở cách đó không xa, khoảng cách này ít nhất cũng phải hơn 2 mét đó. Phó Hành Vân gồng mình, chỉ là động tác hơi nhanh chút mà thôi. Lâm Quỳnh ồ ồ, sau đó lại vội bòi dậy khoái người anh. Hành Vân, anh có đau không? Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Không sao. Lâm Quỳnh nhìn anh, không hề keo kiệt mà khen ngợi. Hành Vân, anh giỏi thật đó. Anh nhìn cậu, trong lòng sướng rơn, nhưng vẫn không quên quan sát đầu Lâm Quỳnh. Vừa rồi bị dọa một trận, Lâm Quỳnh sớm đã quên sạch sẽ chuyện mình bị cũng đầu rồi. Đầu đột nhiên bị người ta kéo qua. Lâm Quỳnh nghi hoặc Hành Vân Anh đang làm gì vậy? Phó Hành Vân xem xét cái đầu rối như tổ quả của cậu Xem xem có trứng trên này không? Lâm Quỳnh Ba chấm Anh vậy là lịch sử đó hả? Cuối cùng anh dơ tay sờ sờ Thấy không bị u Trái tim mới bình ổn lại Nhưng vẫn lạnh mặt Sau này để ý một chút Lâm Quỳnh gật đầu như gà mổ thóc Biết rồi Không ngờ lão âm binh này còn biết quan tâm đến người khác. Lâm Quỳnh đỡ anh về giường rồi mới ra khỏi phòng. Lâm Quỳnh về phòng thay đồ rồi chạy vội đi mở cửa. Nghĩ bụng, bác sĩ và y tá chắc đã đợi ngoài cửa lâu lắm rồi. Nhưng khi mở cửa, ngoài mấy hồn thuốc ra thì bên ngoài không một bóng người. Lâm Quỳnh có chút nghi hoặc. Ra khỏi lối vào, nhìn quanh trong vườn. Cuối cùng phát hiện bác sĩ và y tá đang chụm đầu nói chuyện gì đó trong vườn hoa. Lâm Quỳnh lại gần. Nghe hai người đang tranh luận kịch liệt Theo con thấy thì đây là Hồng Tứ Quý Bác sĩ nghe y tá nói xong thì lắc đầu Hắn giọng nói Con còn non và xanh lắm Đây là mẫu đơn Giờ đang là đầu tháng tư Sắc xuân nồng nàng Hoa trong vườn đang đổ khoe sắc Nhưng duy nhất ngay chỗ hai người đang đứng Có một cây hoa chỉ vừa đơm nụ Y tá quan sát tỉ mỉ hồi lâu Phát hiện có nhìn thế nào Vẫn thấy giống Hồng Tứ Quý Không, là thầy già cả qua mắt rồi Bác sĩ Còn hơi bị ngang ngược rồi đó Thầy giải mà, đương nhiên là giỏi rồi Nói rồi chỉ vào chiếc nụ đơn độc kia Đây là hồng tứ quý Chân mày bác sĩ dựng đứng Mẫu đơn Sau đó nghe thấy tiếng bước chân Vội quay đầu nhìn liền phát hiện ra Lâm Quỳnh Bác sĩ tươi cười Lầm tiền xin đến thật đúng lúc Chúng tôi đang thảo luận xem đây là loại hoa nào Nói rồi chỉ vào nụ hoa đơn độc kia Đóa mẫu đơn sắp nở này thật đẹp Lâm Quỳnh nhìn qua Đó là tường vi Ba chấm Y tá cười ha ha Con nói rồi mà Chẳng trách lại nhận nhầm Chúng nó giống nhau quá mà Lâm Quỳnh Ví dụ Đều là hoa nở bốn mùa Ba chấm Bác sĩ vì để che giấu sự ngưỡng ngùng của mình Dơ tay ra chỉ Vậy cái kia chắc là mẫu đơn nhỉ? Lâm Quỳnh Đó là hồng tứ quý Ba chấm Thật là hiểu sâu biết rộng mà Mấy người họ vừa trò chuyện vừa đi vào nhà Bác sĩ sách hồn thuốc ngoài cửa lên Hôm nay hai vị dậy trễ hả? Lâm Quỳnh gật gật đầu tối qua ngủ không ngon Lâm Quỳnh suy nghĩ rồi gật đầu Nhớ lại cuốn sách ở dưới gối hôm qua Hôm qua bắt đèn đọc sách Hai vị không phải nỗ lực ở mức bình thường đâu. Quả khen quá khen. Buổi tập luyện hôm nay cũng coi như rất thuận lợi. Lâm Quỳnh để ý đến chân anh từng giây từng phút. Mặc dù thuận lợi nhưng không có chút tiến triển nào. Lâm Quỳnh dùng hai tay ôm đầu gối trên sofa trong phòng khách, miệng lắm bẩm. Lý nào lại vậy? Vừa nói vừa lắc đầu. Còn một tháng nữa là tròn một năm hai người kết hôn rồi. Theo lý mà nói thì lúc này chân của Phó Hành Vân đã khỏe từ lâu rồi, hơn nữa còn cạnh tranh nảy lửa với nhân vật chính. Lâm Quỳnh ngẩn đầu nhìn người đàn ông đang ngồi uống cà phê kế bên, lướt mắt nhìn xuống chân anh. Phó Hành Vân cảm nhận được tầm mắt của cậu. Sao vậy? Lâm Quỳnh nhìn anh, lắc đầu. Không có gì. Nhưng vẫn không nhịn được mà nhích lại gần anh. Hành Vân, gần đây anh có cảm nhận được nguồn năng lượng nào không? Anh nhìn cậu, năng lượng gì cơ? Năng lượng của bút á. Lâm Quỳnh trước giờ luôn cho rằng việc phản diện đứng dậy được chính là một cái bút. Phản diện nhà người ta liệt nửa người thì nằm liệt giường từ đó trượt dài, rơi xuống vực sâu, hết đường làm việc ác. Mà phản diện trong cuốn sách này không những trở mình thành công, lật ngược tình thế, mà còn hành nhân vật chính ra bã. Mãi đến cuối, khi tác giả thực sự nhớ ra ai mới là nhân vật chính thì đã đi hết một vòng. Có lòng quay lại, lúc này mới đột nhiên cho phản diện chết đi. Lâm Quỳnh thấy anh không có bất cứ cảm giác gì, xua xua tay. Không có gì. Hai người ngồi nói chuyện phím một hồi thì điện thoại kế bên đột nhiên vang lên. Anh liếc mắt qua nhìn người gọi đến. Chuyện gì? Giọng Tân Hằng có chút vui vẻ. Bà Ti chúc mừng, tới không? Bây giờ? tối mày! Phó Hành Vân vừa mở miệng ra thì chính là... Không rảnh. Không rảnh cái gì? Dự án bạn xong hết rồi. Chụp đầu phó thị luôn rồi. Bây giờ làm gì có ai rảnh hơn chúng ta nữa chứ? Nói rồi tiếp tục dùng loại ngữ khí không cho phép người ta từ chối. Mà bắt buộc phải tới? Phó Hành Vân hời hợt. Chúc mừng cái gì? Tân Hằng Tìm được người rồi. Cái quả táo kia. Táo gì mà táo? Đó là vợ tôi. Phó Hành Vân đặt một câu hỏi xoáy sâu vào linh hồn. Hai người lại về bên nhau rồi. Tân Hằng. bà chấm. Cái này thì không có. Cậu ấy nói chuyện với cậu rồi. Cũng không luôn. Vậy cậu chúc mừng cái gì? Tân Hằng nghiến răng. tôi cứ muốn chúc mừng đấy thì sao? Mai bộ phải tới. Nói rồi cúp máy luôn. Lâm Quỳnh tò mò. Ai vậy? Tần Hằng. Phó Hành Vân để điện thoại qua một bên. Ngày mai có một party phải tham gia. Thật sao? Lâm Quỳnh nghe xong, mặt đầy mong đợi. Phó Hành Vân nhũng cả tim. Em muốn đi. Lâm Quỳnh ngợt đầu. Cậu đến thế giới này lâu vậy rồi, từng tham gia không ít tiệc tùng, nhưng bạc ti kiểu này thì chưa có lấy một lần. Tiếp tục gật đầu lia lịa. Ừ. Tối hôm sau, khi Lâm Quỳnh định đi nấu cơm thì bị anh gọi lại. Lâm Quỳnh quay người. Sao vậy? Giọng Phó Hành Vân vẫn như bình thường. Đi bạc tiêu. Lâm Quỳnh vừa nghe liền lên lầu thay đồ Sau khi ăn mặc chỉnh chu xong thì đẩy anh ra ngoài Đến nhà Tần Hằng Bên trong đã có không ít người Đa số đều là người Lâm Quỳnh quen biết Nhưng chỉ có mình nhân vật chính Tần Hằng là không có mặt Lý Hàn Dương nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay Mau lại đây Mặt đối phương trong sốt sắn Giống như vừa xảy ra chuyện gì lớn lắm Lâm Quỳnh đẩy vó hành vân đi qua đó Sao vậy? Lý Hàng Dương sau khi gặp được hai người liền thở vào Giống như gặp được vị cứu tinh vậy Sau đó chỉ vào bàn mặt trượt sau lưng Bốn chân thiếu một Lâm Quỳnh Ba chấm Phó Hành Vân Ba chấm Kỷ yêu nhìn Lâm Quỳnh Biết đánh mặt trượt không? Lâm Quỳnh Tạm tạm Nói rồi nhìn Phó Hành Vân Hay là anh chơi đi? Không được Lần này tới lượt Kỷ yêu lên tiếng Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, lần trước đánh bại kiện nghiêu đại sát tứ vương, căn bản không có đối thủ. Lâm Quỳnh, tại sao chứ? Lý Hàn Dương thì thầm vào tay cậu. Lão phó đánh đỉnh lắm. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn phó hành vân, quả thật là không nhìn ra nha. Kiện nghiêu không cho Lâm Quỳnh có cơ hội lựa chọn, cố chấp kéo người vào chơi. Lâm Quỳnh nhìn phó hành vân bị ném qua một bên, vội mở miệng. Không có cố ý lạnh nhạt anh đâu. Em thích anh như vậy, sao có thể không quan tâm anh chứ? Thấy cậu đã bắt đầu xào bài, Phó Hành Vân mặt không cảm xúc. Vậy bây giờ em đang làm gì đây? Lâm Quỳnh lời ngay lẽ phải. Thử vận may. Đánh bài hoàn toàn dựa vào vận may. Vì sợ Phó Hành Vân đứng ngoài chỉ bài, mấy người họ đề phòng anh cực kỳ nghiêm ngặt. Không bao lâu sau, tân Hằng sủ mặt quay lại, nhưng bầu không khí trong phòng đang lúc vui vẻ. Không ai chú ý đến y cả. Tần Hằng đi đến bên cạnh Phó Hành Vân. Nói chuyện chút đi. Phó Hành Vân nhìn y một cái, sau đó đẩy xe lăn đi. Tần Hằng vừa định mở miệng, liền nhận được một ánh mắt ám chỉ của anh. Biết điều mà ngậm lại. Hai người đi ra ban công. Tần Hằng tiện tay chăm cho anh một điếu thuốc. Phó Hành Vân cầm lấy, nhìn y. Chuyện gì đây? Tần Hằng bực bội vò đầu. Còn chưa có chuyện gì thì người lại chạy mất rồi Nói rồi nhìn qua Phó Hành Vân Y là một trong số ít những người biết Phó Hành Vân đã đứng dậy được Cậu thì là chuyện gì đây? Phó Hành Vân nhả ra một làng khói Đầu thuốc cháy sáng Không trả lời Tần Hằng lập tức nhìn ra Không muốn bị kia trong nhà biết Anh nhìn qua Y Đối vương ngầm hiểu trong lòng chó thật đấy Phó Hành Vân Hết chương 81 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 82 Phó Hành Vân rít một hơi thuốc, nhìn y, không nói gì Tân Hằng cảm thấy gió lạnh như tát vào mặt sau cậu không nói cho Lâm Quỳnh biết? Anh nhìn thuốc lá cháy gần hết Cậu ấy không biết sẽ tốt hơn Không tin cậu ấy Tân Hằng dũi điếu thuốc Cũng phải... Ban đầu hai người kết hôn là bị ép. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong hai người có vẻ không phải không có tình cảm. Nhưng tôi thấy cậu ấy đối xử với cậu tốt đấy chứ. Không thích sao? Phó Hành Vân. Thích. Tân Hằng có chút bất ngờ. Câu trả lời của đối phương có chút mâu thuẫn. Thích cậu ấy. Vậy sao không nói cho cậu ấy biết? Phó Hành Vân im lặng hồi lâu mới mở miệng. Cậu ấy nói... Nếu tôi đứng dậy được sẽ ly hôn Tân Hằng kinh ngạc Mỗi lần y gặp Lâm Quỳnh Đều sẽ thấy cậu treo Phó Hành Vân trên miệng Trông có vẻ là yêu muốn chết Tại sao? câu này là nói từ khi nào vậy? Ngày kết hôn Tân Hằng lập tức tỉnh ngộ Cậu Không lẽ chưa từng nói với cậu ấy Là cậu thích người ta? Phó Hành Vân bị người ta nói trúng Quay qua nhìn y Sao cậu biết? chấm Tần Hằng mặt đầy bất lực nhìn anh, hai người làm anh em đã nhiều năm như vậy, tính cách của đối phương thế nào, sớm đã nhìn thấu rồi. Phó Hành Vân căn bản không phải là người dẻo miệng, những lợi dỗ dành người khác còn không biết nói. Mặc dù làm việc rất thẳng thắn nhưng làm gì có tình yêu nào không cần lời ngon tiếng ngọt. Hơn nữa, con người này đối với ai cũng bày ra bản mặt lạnh tanh, có đồ ngu mới có thể nhìn ra anh ta thích ai. Tân Hằng với tư cách là người đã quen biết nhiều năm, mở miệng khuyên giải. Tỏ tình càng sớm càng tốt. Phó Hành Vân nhíu mày, rõ ràng là không đồng tình lắm. Sổ tay tình yêu bảo anh phải thận trọng. Cậu vẫn chưa tin đúng không? Phó Hành Vân. Lời cậu nói, mức độ đáng tin không cao. Tân Hằng trưng lớn mắt. Cái gì mà lời tôi nói mức độ đáng tin không cao? Phương diện này thì tôi là tiền bối đó. Thuở thiếu thời, khi ba mẹ ly hôn, Phó Hành Vân đã lập xong kế hoạch cuộc đời. Khi đi học thì vì thành tích, bước vào đời thì vì quyền thế, nắm quyền công ty. Kế hoạch này được lập ra một cách vô cùng thuận lợi, nhưng chỉ có một thứ là không có, chính là tình cảm. Đừng nói đến tình cảm nam nữ, ngay cả tình thân cũng không có trong kế hoạch. Phó Hành Vân Tiền bối. Chứ sao? Tân Hằng mặt đầy vên váo. Tôi và mộ tiễn từ năm 18 đã thành đôi rồi. Sau đó người ta chạy mất. Mặt Tân Hằng gượng gạo. Vậy thì cũng nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Cậu có từng giao lưu sâu với người ta bao giờ chưa? Nói rồi vỗ vỗ vào vai anh. Nghe tôi khuyên một câu đi. Có tình cảm thì khoải sớm nói ra. Người ta đã nói thích cậu cả trăm lần rồi. Còn cậu đến một câu cũng chưa. Mất đi rồi mới biết trân trọng. Câu này, con mẹ nói chứ, Quá là triết lý đời người. Y năm đó treo đùa người ta, Không ngờ người ta lại thật lòng. Sau này khi y động lòng rồi, Kết quả người ta lại chạy mất. Khi Phó Hành Vân biến dậy được, Mức độ chấn kinh của y cũng ngang ngửa Với lúc một tiễn bỏ đi. Nếu Lâm Quỳnh biết được, Không biết sẽ vui mừng đến giường nào. Nhưng chuyện này Phó Hành Vân lại không nói cho người ta biết. Nếu để Lâm Quỳnh trở thành người cuối cùng biết chuyện anh đã đứng dậy được, y không dám chắc cậu sẽ đau lòng đến nhường nào. Phó Hành Vân nghe xong thì rơi vào trầm tư, hồi lâu mới lên tiếng. Cậu ấy biết rồi thì có ly hôn không? Đương nhiên là không. Tân Hằng cực kỳ tự tin. Cậu ấy thích cậu như vậy, chỉ cần cậu nói chân cậu đã bình phục, rồi bày tỏ lòng mình. Tôi đảm bảo cậu ấy tuyệt đối sẽ không rời xa cậu. Thật sao? Đương nhiên rồi, cậu ấy thích cậu nhiều vậy mà. Phó Hành Vân nghe lọt tay rồi, nhưng rốt cuộc là nên theo kế hoạch, hay là lập một kế hoạch khác đây? Ban đầu khi hai người kết hôn, Phó Hành Vân cho rằng Lâm Quỳnh là vì tiền, nhưng sau khi chung sống, cậu lại tận tâm tận lực đối tốt với anh cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc. Chuyện này anh không hề ngờ tới. Hai người nói chuyện xong, Phó Hành Vân một lần nữa ngồi trên xe lăn quay lại trong phòng. Lúc này Lâm Quỳnh vừa đánh xong một ván mặt trượt, đang nghỉ ngơi, thấy anh quay lại liền tươi cười. Hành Vân! Hai mắt Lâm Quỳnh công công, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn yêu. Phó Hành Vân đẩy xe lăn đến bên người cậu. Thế nào? Lâm Quỳnh uống một ngụm nước ép trong tay. Vui lắm. Sau đó Lâm Quỳnh như phát hiện ra điều gì đó, ghé sát vào người anh. Phó Hành Vân thấy cầu đột nhiên lại gần, nuốt một ngụm nước miếng. Sao vậy? Lâm Quỳnh hệt như con chuột nhắc đánh rơi đồ ăn, hít hít ngửi ngửi Phó Hành Vân. Trên người anh có mùi thuốc lá. Nói rồi ngẩn đầu lên nhìn anh. Anh ra ngoài hút thuốc hả? Không biết tại sao, nhìn vào mắt đối phương. Lòng Phó Hành Vân lại sinh ra một cảm giác chột dạ Ừ Ngừng lại một chút rồi mới bổ sung thêm một câu Chỉ có một điếu Khoảng thời gian chung sống bên nhau Lâm Quỳnh gần như không thấy Phó Hành Vân hút thuốc Trước đây anh có hút không? Phó Hành Vân không nói gì Trước đây đúng là có hút Hơn nữa còn rất nhiều Khi đó đối với anh mà nói Cách để giải tỏa áp lực chính là hút thuốc và vận động Sau khi xảy ra chuyện Mặc dù đã hút ít lại Nhưng khi lên cơn nghiện thuốc cũng sẽ hút vài điếu Anh nhìn cậu Chân mày nhíu chặt Em không thích Lâm Quỳnh gãi đầu Cũng không phải là thích hay không Chỉ là cảm thấy hút thuốc không có tốt cho sức khỏe Lâm Quỳnh vô cùng uyển chuyển Phó Hành Vân cũng nghe ra điều đó Sau này sẽ cố gắng không hút Mắt Lâm Quỳnh sáng rỡ Đúng là trẻ nhỏ dễ dại Gợt đầu Được Phó Hành Vân nhìn cậu mà lòng ngứa ngáy Em thích tôi không hút thuốc Lâm Quỳnh Ừ Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp Vậy em thích tôi hay thích tôi không hút thuốc Mặc dù không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy Nhưng Lâm Quỳnh vẫn nhanh chóng đáp lại Thích hết Nái rồi sáp lại gần anh Ánh mắt đầy chân thành Hành Vân Anh khiến em cảm thấy Em đã dùng hết vận may của mình Chỉ để gặp được anh Câu này chính là thật Kiếp trước Lâm Quỳnh không nơi nương tựa Khó khăn lắm mới kiếm được một món tiền Thì lại bị người ta xem như thằng ngu Mà lừa mất Sau khi xuyên qua thế giới này Gặp được Phó Hành Vân Trực tiếp khiến cho cậu bớt phải phấn đấu 20 năm Giọng của cậu rất nhẹ Nhưng lại đánh mạnh vào lòng anh, Lâm Quỳnh quả thực đối xử với anh rất thật tâm. Nhưng Phó Hành Vân vừa định mở miệng nói gì đó, Lâm Quỳnh đã nói tiếp. Nên lạ, lát nữa anh có thể nào né em xa ra một chút được không? Phó Hành Vân. Tại sao? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, nói ra hoạt động đỏ đen của mình. Em phải đánh bài Bà chấm. Tối nay, mãi đến 12 giờ đêm, hai người mới về tới nhà. Suốt đêm, Phó Hành Vân luôn nghĩ đến lời nói của Tần Hằng. Nhất thời không biết có nên nói chuyện mình đã đứng dậy được cho Lâm Quỳnh nghe hay không. Lâm Quỳnh về tới phòng, nằm ương một lúc, sau đó lấy điện thoại, mở ngân hàng điện tử ra xem. Lăng qua lăn lại trên giường hệt một chú sâu lông. Hôm nay cậu đánh bài rất đỏ, thắng được không ít tiền. Chính vào lúc Lâm Quỳnh định bỏ điện thoại xuống, em đềm đi vào giấc ngủ Thì bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng trung Làm cậu nổi hết da gà Cậu vội cầm điện thoại lên Không cần nhìn tên cũng biết là ai Nhanh chóng gạt qua bắt máy Phát ra một giọng nói đầy nghi vấn Sợ anh lúc nào cũng nhầm giờ này mà gọi điện cho tôi vậy Tâm trạng vương trình cực kỳ tốt Quan tâm cậu đó Lâm Quỳnh Sợ tôi không mất ngủ hả? Ba chấm Vương Trình quay lại chủ đề chính. Lâm Quỳnh, cậu có biết không? Cậu lên hot shot rồi đó. Lâm Quỳnh nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Công ty mua hả? Vương Trình cười ha ha. Làm gì có tiền chứ? Ba chấm. Cậu nổi tiếng rồi đó biết chưa? Fan từng chút từng chút một kéo cậu lên đó. Giọng nói cực kỳ kích động. Trước đây tôi trách nhầm cậu rồi. Cứ tượng cậu chỉ là một bình hoa. Cậu ngờ cậu lại biết diễn thật. Cậu lên quỳ vô xem đi, quảng bá ngày mốt đoàn phim bảo cậu tới đó. Lâm Quỳnh sửng sốt. Ngày mốt Vương Trình. Đúng, nhưng sáng mai là phải bay rồi, mùa vé luôn rồi. Trước đó không phải đã nói chỉ tham gia hoạt động quảng bá ở thành phố mình rồi hay sao? Vương Trình nói thẳng. Vì khi đó cậu chưa có nổi tiếng. Nên có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng bây giờ cậu nổi rồi, không thể thiếu được. Lâm Quỳnh nghe xong. Lập tức đau đầu Nhưng Vương Trình đã nhận lời rồi Cậu không thể hủy được Vậy được Hai người lại nói chuyện thêm một lúc Lâm Quỳnh mới cúp máy lên Weibo Tên của bản thân lần đầu tiên Lên trang chủ Weibo Khiến cho Lâm Quỳnh nhất thời có chút kinh ngạc Hơn nữa từ khóa tên cậu Còn chiếm hai vị trí không thấp trên bản hotshot Một cái thứ hai Một cái thứ năm Cậu trực tiếp nhấn vào từ khóa tên mình Nhảy ra trang chủ là một video được bình luận trực tiếp một cách điên cuồng Là một đoạn trailer ngắn trước khi phim công chiếu Vì phim còn đang trong giai đoạn công chiếu Không thể tuần cảnh phim chính thức ra ngoài Nên ảnh và video của Lâm Quỳnh trong hot shot đều là từ trailer mà ra Dinh dinh dinh! Đây là trúc má mà tôi luôn khao khát từ nhỏ đến lớn Tôi biết ngay phim của đạo diễn nổi tiếng sẽ không làm tôi thất vọng mà Thật là biết chọn vai quá đi Lâm Quỳnh mãi đỉnh! Anh ơi, anh ơi, anh ơi Tôi xem xong cũng muốn gọi một tiếng Anh trai trúc bả ơi, trông sáng quá đi ơi <cười> Bạn phía trên sắp đẻ trứng rồi hả? Tại sao Lâm Quỳnh không tham gia quảng bá vậy? Tôi muốn gặp người thật Nghe nói quảng bá ngày mốt sẽ có ảnh đó Các chị em, đu chung không? Dinh, dinh, dinh Phim vừa ra là bị anh hốt hồn rồi Cuối cùng sao lại hẹo vậy chứ? Tại sao? Xin lỗi nha, ủi sở, em đi qua chỗ Lâm Quỳnh mấy ngày rồi lại về bên anh. Không phải là không yêu anh, chỉ là khát khao cảnh giác kích thích thôi. Spoiler! Đã nói rồi mà, cái đoạn anh mặc đồ ngủ đứng trên ban công chờ nữ chính, ít nhiều gì cũng thấy là lạ. <cười> Cài cút áo nghiêm túc chính thề. Lâm Quỳnh đọc bình luận nhất thời không dám tin bản thân đã nổi tiếng rồi. Đọc bình luận mãi đến 2-3 giờ sáng mới ngủ. Hôm sau, Lâm Quỳnh vừa ngủ dậy liền đi đến phòng anh, nói chuyện mình phải đi làm với anh. Hôm nay, Lâm Quỳnh gật gật đầu. Khi nào về? Chắc hai ba ngày gì đó. Nói rồi cười hiếp mắt nhìn anh. Có khi về được mấy ngày là phải đi làm tiếp. Nhìn vào đôi mắt cậu, tim anh thịt một cái. Em muốn đi thì cứ đi. Trông có vẻ Lâm Quỳnh rất muốn đi làm, Anh không thể nào làm trái mong muốn của cậu Nhốt cậu ở nhà được Hành vân Anh thật là tốt Lâm Quỳnh bổ nhào vào người anh Cổ anh bị mé tóc rối của đối phương Làm cho nhột Nhưng vẫn vừa tham lam Vừa lưu luyến mà ôm chặt cậu vào lòng Lâm Quỳnh sửa soạn hành lý Định đợi bác sĩ đến mới rời đi Bác sĩ nhìn Lâm Quỳnh Lâm tiên sinh yên tâm Mặc dù chân của phố tiên sinh Vẫn chưa chuyển biến tốt Nhưng sau khi cậu đi, tôi sẽ cố hết sức mình Chỉ là sẽ mất hơi nhiều thời gian Lâm Quỳnh lập tức thấy cảm động Vậy thì quả thật là rất cảm ơn bác sĩ Lâm Quỳnh kéo vali rời đi Cửa nhà đóng lại Võ Hành Vân đứng dậy khỏi xe lăn Trả lời hay đó Bác sĩ Quá khen Lâm Quỳnh xách vali ra khỏi nhà Vừa ngồi lên chiếc xe cá mập liền phát hiện ra mình quên mang chứng minh nhân dân Vương Trình nhìn cậu. Bây giờ về lấy vẫn còn kịp. Tôi đợi cậu ở đây. Lâm Quỳnh ngợt đầu rồi chạy như điên. Đợi đến khi chạy tới cửa nhà thì trán đã đầy mồ hôi. Nhấn mật khẩu, mở cửa ra. Lâm Quỳnh vừa bước vào chưa được mấy bước, đã thấy một bóng người cao to, thẳng tắp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ là sẽ mất hơi nhiều thời gian. Nếu như không phải đồng hồ hiển thị, cậu chỉ mới vừa rời đi chỉ có 3 phút. Cậu còn tưởng là mình đã đi cả một năm. Lâm Quỳnh nhìn bóng lưng cao to của anh, trừng lớn mắt. Kỳ tích y học. Hết chương 82 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hòa thố tử. Chương 83 Hai mắt Lâm Quỳnh trận tròn, đôi môi đỏ tươi khẽ mở. Không thể tin được mà nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Miệng cứ mất máy nhưng không nói ra được lời nào. Anh vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường ở phía sau. Lấy điện thoại ra gọi. Đến khi có người bắt máy rồi còn đi đi lại lại hai bước. Lâm Quỳnh khó tin nhìn phó hành phân bước đi. Chuẩn bị xe. Đến công ty. Anh cúp máy xong thì định đi thang máy lên lầu 3. Lúc này bác sĩ và y tá từ trong phòng khách đi đến. Bác sĩ nhìn Phó Hành Vân với vẻ mặt rất tự nhiên Mở miệng Phó tiên sinh Lâm tiên sinh ra ngoài mấy ngày Vậy chúng tôi có cần đến đây không? Không cần Anh nhìn qua hai người Đợi cậu ấy về rồi hai người lại đến Ok Phó Hành Vân Hôm nay hai người trả lời tốt đó Bác sĩ tươi cười Chúng tôi là người chuyên nghiệp mà Nói rồi xách hồn thuốc lên Định rời đi nhưng vừa cất bước thì lập tức loạn choạn. Y tá nhanh tay lẻ mắt đỡ lấy, nhưng vừa ngấn đầu thì lập tức kinh ngạc thốt lên. Cửa thang máy mở ra, anh nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn liền thấy Lâm Quỳnh đang đứng đó, ngay ra như phỏng. Tiềm phó hành vân trùng xuống, cả người như rơi vào hư không, cảm giác như ngày càng mất đi trọng lực, không có điểm dừng. Y tá không nhịn được mà nuốt nước miếng. Y Lâm, Lâm, tiên sinh, Nhưng Lâm Quỳnh chỉ một mực nhìn chầm chầm vào chân anh, không hề đáp lời. Bác sĩ lão luyện nhất thời cũng có chút luống cuốn. Làm tiền sinh sao lại về nhanh như vậy? Bầu không khí ngựa ngùng lập tức bao trùm không gian. Lâm Quỳnh nhìn phó hành vân, nhất thời không nói nên lời, cũng không biết bây giờ trong lòng mình đang có cảm xúc gì. Em... Lâm Quỳnh cố gắng sắp xếp từ ngữ. Em Quỳnh mang chứng minh nhân dân, quay về lấy. Nói rồi đưa mắt nhìn Phó Hành Vân, rồi lại lần nữa cúi đầu. Lâm Huỳnh bước đến, ánh mắt phía trước nóng rực. Cậu chưa hề chuẩn bị chút tâm lý nào về việc đối phương đứng dậy được, căn bản không biết nên đối mặt với Phó Hành Vân như thế nào. Đến lúc còn cách anh vài bước chân mới cảm nhận được một thứ áp lực vô hình, chỉ thấy bóng người cao to bất động đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Phó Hành Vân lúc này cũng không biết nên nói gì mới phải. Vừa định mở miệng thì đã nghe thấy đối phương nói Em... em lên lầu Cùng lên đi Phó Hành Vân muốn dơ tay dắt cậu Lâm Quỳnh vô thức né đi Không, không cần đâu Sau đó tìm một cái cớ để chạy đi Thằng mấy chậm lắm Nói rồi gom ba bước làm hai chạy như điên lên lầu Không phải không vui mừng khi nhìn thấy Phó Hành Vân đứng dậy được Nhưng trong lòng lại vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật rằng anh đã đứng dậy được Khi cậu rời đi không phải vẫn bình thường sao? Sao lại... sao lại đứng dậy được rồi? Đại não Lâm Quỳnh nhất thời ngừng hoạt động Thậm chí còn có chút hoảng loạn lấy chứng minh từ trong ngang kéo ra Muốn để cánh tay mình ngừng run rảy Nhưng lại không có cách nào làm được Cậu đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng Phó Hành Vân đứng dậy Kinh ngạc, vui mừng, bất ngờ, tự hào Kêu ngạo. Nhưng hiện tại, tâm trạng của cậu lại nói với cậu rằng, cậu không vui. Rõ ràng đối phương đã đứng dậy được, nhưng cậu lại không cảm thấy vui vẻ, dù chỉ là một chút. Cậu không biết tại sao, cái thứ cảm xúc lạ lùng này. Lâm Quỳnh cầm chứng minh nhân dân, thở khắc ra một hơi. Lâm Quỳnh, vui lên đi. Miệng lắm bẩm vài câu, vừa đi vừa tự nói với mình. Khi Lâm Quỳnh xuống lầu, anh vẫn đứng ngay chỗ cũ. Lâm Quỳnh không nhịn được nhìn qua, Phó Hành Vân còn cao hơn so với tưởng tượng của cậu. vai rộng, chân dài, đứng đó hệt như cản trắng gió. Lâm Quỳnh Anh lên tiếng trước, Lâm Quỳnh giả vờ như không nghe thấy, định quay người đi. Lâm Quỳnh Phó Hành Vân bước đến đúng lấy tay cậu, Lâm Quỳnh không thể phớt lờ anh được nữa, gồng mình quay người lại. Hả? Phó Hành Vân nhìn biểu cảm trên mặt cậu, Lại cảm thấy nhìn không thấu. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Ánh mắt Lâm Quỳnh có chút né tránh. Có. Phó Hành Vân buông lỏng cánh tay cậu ra. Nói đi. Lâm Quỳnh. Ba ngày nữa em về. Nói rồi nhưng lúc anh không để ý, Chạy té khói ra khỏi cửa. Nhưng nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Quỳnh vừa quay đầu liền phát hiện ra anh đang chạy theo Lâm Quỳnh nhất thời bị dọa đến mức càng chạy càng nhanh hơn Anh đuổi theo em làm gì? Phó Hành Vân Em chạy làm gì? Nói thừa, anh đuổi tôi, tôi còn không chạy sao? Có thể là vì chân anh mới hồi phục Chạy được một đoạn thì không chịu nổi nữa mà loạn troạn Lâm Quỳnh nhìn anh, hơi ngẩn người một chút Muốn quay người chạy về xem anh có làm sao không Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được Sau đó không thèm quay đầu lại, chạy ra khỏi khu biệt thự. Đến khi ngồi trên chiếc xe cá mập rồi mà cảm xúc vẫn chưa bình ổn lại, Vương Trình nhìn khuôn mặt như trái qua kinh sợ của cậu. Sao vậy? Gặp mai giữa ban ngày hả? Lâm Quỳnh Coi như vậy đi. Vương Trình không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, tò mò hỏi. Gặp ai vậy? Họa đà tái thế. Ba chấm Chữa khỏi cho phó hành vân trong 20 phút Vương Trình lập tức cạn lời Không nói gì thêm Cởi động xe lái đến sân bay Lâm Quỳnh ngồi xe cả một đoạn đường Mà không nói gì Đợi đến khi lên máy bay rồi mới nói một câu Tất cả hoạt động quảng bá sắp tới Tôi đều có thể tham gia Vương Trình sửng sốt Gì cơ Lâm Quỳnh lặp lại một lần nữa Tất cả hoạt động quảng bá sắp tới Tôi đều có thể tham gia Lão biến thái kia không quản cậu nữa hả Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên trả lời thế nào Sau đó gật đầu Đờ mà Vương Trình giật mình Đối phương sẽ không hạn chế hoạt động của Lâm Quỳnh nữa Chứng tỏ cảm giác mới lạ đã không còn Chơi xong rồi bỏ Lão Yến Thái kìa Không phải là không cần cậu nữa rồi đó chứ Hai người sắp ly hôn rồi Ban đầu hai người đã nói với nhau rồi Đợi bệnh của đối phương khỏi Thì sẽ ly hôn Bây giờ Phó Hành Vân đứng dậy được rồi Hai người cũng đã đến lúc phải ly hôn rồi." Lâm Quỳnh nhìn ngón tay mình. "Chắc vậy." Vương Trình vừa nghe liền hiểu ngay. "Tôi đã nói rồi mà, cuộc hôn nhân này của cậu không bền lâu, cậu tham tiền háo sắc, không dài lâu được đâu." Lâm Quỳnh lắng nghe, không hề phản bác, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. Theo như kế hoạch của cậu trước đây, Phó Hành Vân đứng dậy được, hai người liền ly hôn, sau đó mang theo một đống tài sản Cao bay xa chạy Sống một cuộc đời đắm mình trong hạnh phúc Nhưng bây giờ Lâm Quỳnh lại không hề vui vẻ Phó Hành Vân đứng dậy được từ lúc nào vậy chứ? Tại sao không nói với cậu? Chuyện Phó Hành Vân đứng dậy được Có phải đã có người biết rồi không? Hoặc có khi tất cả mọi người đều đã biết Chỉ mình cậu chẳng hay? Vừa rồi khi đối mặt với Phó Hành Vân Lâm Quỳnh cũng không nói ra thắc mắc trong lòng Vương Trình không rõ tâm trạng của đối phương Mở miệng nói không ngừng Chịa tài cũng tốt, tuổi tác hai người trên lệch, chung sống chắc chắn sẽ không hòa hợp Lâm Quỳnh thấy tiếp viên đã bắt đầu đưa cơm, nhận lấy phần của mình, không nói gì, nhớp nha nhớp nhép ăn cơm Vương Trình nhìn cậu Biến đau thương thành sức ăn hả? Ba chấm Thấy cậu không nói gì, Vương Trình lặng lẽ đưa phần của mình qua Cho cậu ăn Lâm Quỳnh sửng sốt Anh không ăn sao? Vương Trình thấy tâm trạng của cậu không được tốt. Tôi không đói, cho cậu đó. Lâm Quỳnh và cơm vào miệng, đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay. Đột nhiên cảm thấy mình như về lại những ngày tháng lang thang trước đây. Vương Trình, anh quả là một người tốt. Vương Trình nghe mà giật mình. Má, cậu, con mẹ nó đỏ hết cả mắt rồi kìa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Quỳnh không khống chế nỗi cảm xúc. Ly hôn thì có làm sao? Ly hôn rồi thì bắt đầu cuộc sống mới. Lâm Quỳnh vùi đầu ăn cơm, từng miếng, từng miếng. Nếu như có gương ở đây thì cậu có thể nhìn rõ, dáng vẻ lúc này của cậu và khi đi lục màn thầu trong thùng rác giống hệt nhau. Cậu cũng không biết tại sao mắt mình lại đỏ, nhưng khi Vương Trình nói sẽ đưa cơm cho cậu, cậu đột nhiên cảm nhận được sự an ủi từ người khác. Khiến sự tuổi thân dồn nén trong lòng mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết lập tức dân trào. Cậu tuổi thân vì Phó Hành Vân đã đứng dậy được mà không nói với cậu. Càng tuổi thân hơn vì đối phương giấu giếm cậu. Cậu là người mong muốn Phó Hành Vân đứng dậy được hơn ai hết. Giống như dùng máu của trái tim mình đi nuôi dưỡng một đó hoa. Khi hoa nở, bản thân còn chưa kịp ngắm nhìn thì đã bị người ta ngắt đi. Đến một cánh hoa cũng không thể giữ lại cho mình. Thấy cảm xúc của cậu cứ không vui, Vương Trình không nhìn nổi nữa. Vừa đến khách sạn liền túm lấy vai Lâm Quỳnh mà lắc. Cậu đau lòng cái quái gì chứ? Lâm Quỳnh không nói gì. Vương Trình Ban đầu cậu kết hôn với hắn ta là vì cái gì? Lâm Quỳnh Tiền ly hôn rồi có lấy được tiền không? Hai mắt Lâm Quỳnh chợt sáng lên Đương nhiên Vậy cậu đau lòng cái quái gì? Đúng vậy Lâm Quỳnh nhất thời cũng không hiểu nổi bản thân Tại sao lại phải đau lòng Chân phó hành vân khỏe rồi Thì bọn họ ly hôn Cậu không cần treo tim trên cuốn họng nữa Lâm Quỳnh vẫn không nói gì, ngay sau đó đột nhiên thấy mặt đau đau, chỉ thấy Vương Đình dùng hai tay điên cuồng bóp chặt lấy mặt cậu, hai má trắng nõn muốn biến dạng, miệng chu lên như mỏ gà. Lâm Quỳnh, cậu cứ coi như có cho mình một bài học đi, tiền bạc không thể mua được tình yêu, lão biến thái kia chỉ thích cái sự trẻ trung vào ngoại hình của cậu thôi, vẫn chưa phải là yêu đâu. Lâm Quỳnh nghi ngốc. Kiếp trước cậu đã từng diễn rất nhiều vỡ kịch trên sân khấu về tình yêu, nhưng lại chưa từng đích thân trải nghiệm xem tình yêu rút cuộc là như thế nào. Cậu không có người thân, cũng chẳng có người yêu. Cảm xúc trong kịch bản đều là do cậu tự ngộ ra. Cậu vốn cho rằng mình có chút tình cảm với Phó Hành Vân, nhưng bây giờ lại bị người ta phủ định rồi. Không phải sao? Đương nhiên rồi. Vương Trình trịnh rộng nói. Tình yêu sẽ không bao giờ nhớ màu tiền bạc. Nếu không sẽ không còn trong sáng nữa Nhìn ánh mắt hoảng hốt của cậu Vương Trình lần nữa mớ miệng Nhưng bắt đầu từ bây giờ Quá khứ không còn quan trọng nữa Lâm Quỳnh à Bây giờ có rất nhiều người thích cậu đó Lâm Quỳnh Ai cơ Người lạ ơi Ba chấm Thấy cậu không hiểu Vương Trình lại đổi một cách nói khác Cậu có rất nhiều fan Bây giờ cậu có rất nhiều người thích cậu Lâm Quỳnh thăm dò Tôi hả? Đúng Vương Trình bắt đầu thử khích lệ đối phương Cậu xem nha Cậu có thể làm diễn viên Ngoại hình đương nhiên không tệ Khi phim Công Chiếu cũng được bình luận là có kỹ năng diễn xuất Mặc dù trước đây bước một chân vào vũng bụng Nhưng cậu bây giờ mới đầu hai Lâm Quỳnh à, Ngày tháng sau này của cậu còn dài còn có thể quay đầu Sau khi ly hôn với lão biến thái kia Cậu vẫn có thể tìm người khác Nói rồi vỗ vỗ vai cậu Chỉ cần đổi người yêu thật mau Không có thương đau Chỉ có yếu Hết chương 83 Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 84 Lâm Quỳnh mặt đầy vẻ Chấn kinh nhìn Vương Trình Giống như chịu phải đá kích Lợi của anh Vương Trình nhìn cậu nuốt nước miếng Hình như cũng có đạo lý. Vậy mới đúng chứ. Vương Trình thở vào vỗ vỗ vai đối phương. tôi này nghĩ ngợi cho thật tốt. Ngày mai bắt đầu làm việc. Được. Lâm Quỳnh gợt gợt đầu. Sau khi đối phương rời đi, Lâm Quỳnh đi tắm rồi lấy điện thoại ra nằm lên giường. Sau khi màn hình sáng lên, đừng nói điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có. Trong lòng không biết tại sao lại hụt hẳn. Trong tiềm thức, Cậu cứ cho rằng đối phương sẽ gọi điện cho mình, hoặc là gửi một vài tin nhắn. Nhưng trong hộp thư điện thoại chỉ có vài tin nhắn của Tổng đài 10086. Lâm Quỳnh càng nghĩ, càng cảm thấy không đáng, nhưng lại không biết mình nên lấy tư cách gì mà tức giận. Cậu nấu cơm, giặt đồ cho Phó Hành Vân, mỗi giây, mỗi phút đều nhớ tới đối phương. Kết quả, cho người ta khỏe rồi, nhưng căn bản không định nói với mình, còn cấu kết với bác sĩ và y tá đóng kịch cho mình xem. Đột bất hiếu Lâm Quỳnh vứt điện thoại đi Dùng chăn bông trắng mút đắp lên mình Bắt đầu vùi đầu đi ngủ Ban đêm Biệt thự đèn đớm vẫn sáng trưng Phó Hành Vân cầm điện thoại Ngồi trên sofa cả một buổi chiều rồi Vô số lần muốn gọi cho đối phương Nhưng lại không biết nên nói như thế nào Cuối cùng Một cú điện thoại của tần hằng phá vỡ Bầu không khí tỉnh mịch này Anh có chút bực bội bắt máy Chuyện gì Tân Hằng, ngày mai đi đàm phán với Phó Thị, báo trước với cậu. Biết rồi. Từ khi chân Phó Hành Vân bắt đầu khỏe lại đến nay đã gần nửa năm rồi, Tần Hằng rõ hơn ai hết thực lực của anh. Nhưng cũng thật không thể ngờ đối phương lại có thể khiến Phó Thị lọt hố nhanh như vậy. Tân Hằng đã báo tin xong. Hết chuyện rồi, cốp đây. Đợi đã. Đối phương nghi hoặc. Sao nữa? Phó Hành Vân trầm mặt một lúc. Xảy ra chút chuyện Chuyện gì? Anh hít sâu một hơi Em ấy đã biết tôi đứng dậy được rồi Lâm Quỳnh hả? Chứ còn ai vào đây nữa Tân Hằng có chút kinh ngạc Cậu tự nói với cậu ấy Em ấy tự phát hiện Tân Hằng Vậy cậu ấy nói gì rồi? Phó Hành Vân nhớ lại sắc mặt của Lâm Quỳnh hôm nay Khi quay về lấy chứng minh nhân dân Và phát hiện anh đã đứng dậy được Không nói gì cả Không phản ứng gì mà đi luôn Bỏ nhà ra đi Ra ngoài làm việc Ba chấm Tân Hằng Thản nhiên nói Vậy cậu lo cái gì Cũng đâu có chạy mất Phó Hành Vân Tôi bây giờ không biết nên nói chuyện với em ấy như thế nào Tân Hằng ra vẽ từng trải Tôi à Vẫn là cậu nói đó Nhân cơ hội sớm nói rõ lòng mình Như vậy người ta mới không chạy mất Phó Hành Vân Vậy bây giờ tôi gọi điện cho em mấy Đừng có gọi nữa Chuyện thế này phải nói trước mặt mới có hiệu quả Biết chưa Tần Hằng nhớ lại cuộc điện thoại Tỏ tình đùa vui trước đây Đã khiến cho đối phương đau lòng khôn xiết Bây giờ nghĩ lại cũng cực kỳ tự trách Phó Hành Vân không hiểu những thứ này Cũng không biết hiệu quả Mà đối phương nói là cái gì Tần Hằng mở miệng giải thích Hai người ôm điện thoại Cách nhau 10 vạn 8.000 ngàn dặm Không nhìn thấy đối phương Cũng không rõ cảm xúc của người kia Chuyện tỏ tình đấy mà, nói qua điện thoại trong qua loa lắm Phó Hành Vân suy nghĩ một lúc Hình như đúng là có chút không thỏa đáng Sau đó thăm dò hỏi Đợi cậu ấy về rồi nói Vậy cũng được Sau khi hai người cúp mấy, mặt y đầy vẻ tự hào Anh bạn kế bên thấy vậy thì tò mò Sao, mặt đáp ý vậy? Tân Hằng khiêm tốn, xua xua tay Không có gì, chỉ là tư vấn chuyện tình cảm giúp người ta thôi Người bạn kia sửng sốt Nhờ cậu hả? Tân Hằng gật đầu Chính là y đó Người bạn kia lập tức cạn lời Rất lâu sau mới thốt ra một câu Cậu tao quản trí đến mức nào mới nhờ cậu tư vấn vậy? Tân Hằng trừng lớn mắt Tôi thì sao nào? Người bạn Tôi không nói cậu Tôi đang nói đối phương vẫn trí mà Cậu nói cậu tao quản trí thì chính là đang mỉa mai tôi Người bạn mặt mày đầy vẻ bất lực Nhìn y Tôi sợ nói thật thì cậu không thích nghe Tôi muốn cậu nói Vợ cậu đã chạy mất mà còn đi cố vấn tình cảm cho người ta Đây là biểu hiện của sự gian dối Tân Hằng Ba chấm Giỏi quá rồi Người bạn thấy sắc mặt của y hơi khó coi liền bổ sung thêm một câu Nhưng điều đó cũng có thể chiến tỏ Rằng đối phương coi cậu là anh em Thật lòng tin tưởng cậu Nói rồi vỗ vỗ vai đối phương Nói thế đầy đi Nếu như đi làm đa cấp thì cậu chính là đại lý cấp 1 á. Tần Hằng, 3 chấm. đổi ơn, tôi đã bị an ủi rồi đó. Hôm sau, Lâm Quỳnh bị chung báo thức đánh thức. Sau đó bị Vương Trình lùa lên xe đi đến hội trường mà đoàn phim đang ở. Vào studio đợi tạo hình. Lâm Quỳnh vì tối qua ngủ hơi trễ nên bây giờ còn đang mơ mơ hồ hồ. Đến khi nhà tạo mẫu tới rồi mà cậu vẫn đang ngơ ngác ngồi trên ghế đã chỉ định. Cậu biết rằng minh tinh thường phải tạo hình rất lâu. Cậu có thể nhân quản thời gian này mà nghỉ ngơi một lúc. Nhưng ai ngờ cậu ngồi còn chưa nóng đít thì đã làm xong rồi. Xong rồi, đi thay quần áo đi. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy đầu mình bị vò vài cái. Vừa định hỏi thì đã xong rồi. Ngẫn đầu lên nhìn, là một khương mặt thân quen. Nhà tạo mẫu vụ trách trang điểm trong đoàn. Hi! Ồ, vậy thì không sao. con rất thành thạo phối hợp. Lâm Quỳnh thay đồ xong ra ngoài Mắt nhà tạo mẫu sáng rỡ Đối phương có một gương mặt rất trong sáng Mặc những bộ đồ thanh lịch như vậy Quả là hợp hơn cả chữ hợp Nhà tạo mẫu nhìn Lâm Quỳnh Với vẻ mặt đầy hài lòng Đang định khen hai câu Nhưng ngay sau đó đối phương đã vùi đầu xuống ghế sofa Nhà tạo mẫu bị dọa giật cá mình Đừng ngủ Cậu như thế này sẽ làm rối tạo hình mất Lâm Quỳnh ríu mắt nhìn anh ta Không sao Không sao Nhà tạo mẫu kinh ngạc, sao lại không sao, lát nữa cậu còn phải tham gia giữ tiệc khác, không có thời gian dẫm lại cho cậu đâu. Không sao, tôi có thời gian. Nói rồi rất chuyên nghiệp mà vò đầu mình hai cái. Nhà tạo mẫu, ba chấm. Lâm Quỳnh ngủ trong phòng chờ một lúc mới bị Vương Trình gọi dậy, bắt đầu làm việc. Giống như mọi lần, các vai chính lên sân khấu tương tác trước rồi cậu và những vai phụ khác mới cùng đi lên. Bạc Ánh và tầng úy sở bước lên, tiếng hoàng hồ không ngớt, thậm chí còn to đến mức muốn bung cả nóc nhà. Sự kiện lần này vẫn được phát trực tiếp, như những lần trước. Lâm Quỳnh lấy điện thoại ra xem thử, bình luận trực tiếp nhiều đến mức nhìn không rõ người. Thấy phần tương tác trên sân khấu đã kết thúc, MC bắt đầu giới thiệu mấy vai phụ giống như Lâm Quỳnh, bước lên. Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh vừa bước lên đã bị âm thanh chấn động, dọa giật mình. Lâm Quỳnh, nhìn em, anh trai trúc mã, anh trai trúc mã, thần của em ơi Lâm Quỳnh, em thích anh Dần dần trong hội trường, tiếng hồ tên Lâm Quỳnh ngày càng lớn Cảnh tượng này đến ngay cả đoàn phim cũng không thể lường trước Lâm Quỳnh nhìn đến ngay người, lần đầu tiên được nhiều người tung hô như vậy Lâm Quỳnh, em thích anh Lâm Quỳnh, em thích anh Một cô gái trông có vẻ là một nữ sinh cấp 3 do bản đèn có tên của Lâm Quỳnh lên, điên cuồn gào thét. Lâm Quỳnh nhìn mà lo cổ họng cô đối phương toát ra mất, liền dơ micro lên nói với cô gái. Anh cũng vậy. Cánh tay vốn đang điên cuồng rung lắc tấm bản của cô gái giờ cứng đợt, dường như bị cảm động một cách sâu sắc, vẫn muốn hét thật to để thể hiện sự yêu thích của mình dành cho cậu. Một giây sau, liền nghe thấy chàng trai phong độ ngời ngời trên sân khấu nói tiếp. Anh cũng thích bản thân mình Cô gái Ba chấm Lúc vai chính lên sân khấu bình luận trực tiếp vẫn bình thường Đến khi Lâm Quỳnh lên tới thì lại nhảy như điên như cuồng <cười> Mó, tôi biết ngay anh trai này là danh hài mà Lâm Quỳnh, đừng có thích tôi Tôi chỉ thích chính mình thôi Lâm Quỳnh, anh có thể nào chỉ dùng mặt kiếm cơm giùm tôi được không? Không được nữa thì tôi quỳ xuống vang anh <cười> Từ lúc anh ấy xuất hiện thì khóe môi của tôi chưa từng hạ xuống. Má ơi, tôi cũng thích bản thân mình. <cười> anh ấy đẹp ghê á, nhưng cũng rất là hề hước nha. Có thật anh ấy chỉ thích đàn ông thôi không? Không thể cho tôi một cơ hội sao? Lâm Quỳnh đứng vững trên sân khấu, bắt đầu tương tác với các nghệ sĩ. MC kế bên lên tiếng. Lâm Quỳnh, tự giới thiệu về mình đi nào. Được Lâm Quỳnh gật đầu cầm lấy micro Chào mọi người, tôi là Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh giới thiệu sơ lược về vai diễn của mình MC nhìn cậu Lâm Quỳnh, trang phục hôm nay của cậu nhất định là có ngủ ý, rất là thanh lịch Lâm Quỳnh hơi sửng sốt Nào có MC cũng sửng sốt, tiếp lời Vậy sao cậu lại chọn bộ trang phục này, chắc phải có lý do chứ Đồ được tài trợ Lâm Quỳnh mỉm cười sáng lạng Miễn phí. bà chấm. Ha ha ha ha ha! Cứu tôi! Anh im đi Lâm Quỳnh. Im miệng vào thì anh chính là anh chàng đẹp trai nhất cái hội trường này. Rõ ràng là một anh đẹp trai. Sao cái miệng lại như vậy chứ? Lâm Quỳnh. Bạn hỏi quần áo của tôi hả? Nói không phải khoe chứ. Không tốn tiền. <cười> Đờ mờ! Sao tôi lại nhìn ra được một nét kiêu ngạo từ cái vẻ mặt đó nhỉ? Lâm Quỳnh. Những chuyện phải tốn tiền tôi trước giờ chưa từng làm Tạm gương mẫu mực Hoạt động kéo dài 2 tiếng đồng hồ Sau khi kết thúc Lâm Quỳnh vừa bước xuống liền nhìn thấy Vương Trình đang điên cuồng lướt điện thoại Lâm Quỳnh tò mò Sao thế? Vương Trình Đang xem bình luận trực tiếp Nói rồi dơ điện thoại ra trước mặt cậu Thấy chưa? Đây đều là fan của cậu Nhìn một đại quân lít nha lít nhất trên màn hình bình luận trực tiếp Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh Lâm Quỳnh ngồi trên máy bay Nghĩ xem khi gặp Phó Hành Vân Thì nên nói gì Đợi đến khi về tới cửa nhà Cậu đứng đó do dự hồi lâu Cuối cùng hít sâu một hơi Rồi mới xách vali đi vào Phó Hành Vân nghe thấy tiếng bước chân Của đối phương đứng bật dậy Hai mắt nhìn chầm chầm Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh sửng sốt Khác với sự vội vã lần trước Bây giờ cậu có thể tỉnh táo và rõ ràng nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cậu bất giác chuyển xuống nhìn chân anh. Phó Hành Vân dơ tay cầm lấy vali trong tay cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Em có lời muốn nói với anh. Tôi có lời muốn nói với em. Phó Hành Vân và Lâm Quỳnh sửng sốt nhìn nhau, cùng nói. Anh nói trước. Em nói trước. Lâm Quỳnh gãi đầu. Em nói trước vậy. Phó Hành Vân nhìn đối phương Được Lâm Quỳnh Bây giờ anh có thời gian không? Anh không chút do dự Có Lâm Quỳnh nghe xong có chút xoán xích Cái gì nhỉ? Chân anh không phải đã khỏe rồi sao? Nếu anh đã có thời gian thì Bây giờ chúng ta tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi Sắc mặt Phó Hành Vân lập tức trầm xuống Thấy đối phương nghi mặt Lâm Quỳnh vội vàng nói Làm thủ tục ly hôn hết chính tệ hay là em trả cho Hết chương 84 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 85 Ngữ khí của Lâm Quỳnh vô cùng nhẹ nhàng Giống như chuyện hỏi anh ăn gì mỗi ngày vậy Phó Hành Vân cố nhìn thật kỹ khuôn mặt của đối phương Nhưng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc đau thương nào Dường như đối với cậu Ly hôn giống như ăn tối mỗi ngày vậy Nhẹ nhàng, bình thường Anh chôn chân tại chỗ Nhìn chầm chầm cậu không rời Em nói gì cơ? Lâm Quỳnh nhìn anh Lặp lại lần nữa Đi ly hôn Nói rồi móc thẻ lương từ trong túi ra Em đã Anh hít sâu một hơi Đôi chân mày sắc lẹm, nhíu chặt Mặt đen như đít nồi dáng người cao to Chắn trước mặt cậu như bức tường Tại sao lại ly hôn? Chồng của anh không trầm không bỏng Ngữ khí lạnh đến dọa người Bàn tay bên người siết chặt Trước khi Lâm Quỳnh trở về Anh đã chuẩn bị xong Nhanh chóng đọc qua một lượt cả ba cuốn sách kia Bây giờ trong túi quần bên trái Còn đang có tờ giấy ghi chú Ghi lại lời tỏ tình Cũng biết là mình không nên giấu Lâm Quỳnh Chuyện chân đã khỏe lại Nhưng sau mỗi lần dỗ dành anh Cậu đều thêm một câu Đợi anh khỏi bệnh rồi Chúng ta liền ly hôn Đây là một loại áp lực vô hình Giống như sức nặng ngàn cân đè ép lên trái tim anh vậy Không thở nổi Sau khi nói chuyện với Tân Hằng Anh mới ý thức được rằng Điều này đã không công bằng với Lâm Quỳnh Nhưng Lâm Quỳnh nói yêu anh Những hành động khi hai người chung sống Cũng minh chứng cho tình cảm của cậu Bây giờ anh cũng yêu Lâm Quỳnh rồi Cỡ sao hai người có tình cảm với nhau lại phải ly hôn? Phó Hành Vân trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Sao lại muốn ly hôn? Lâm Quỳnh gãi đầu. Đây là hành động vô thức của cậu khi lúng túng. Chúng ta trước đây không phải đã nói rồi sao? Anh khỏi bệnh rồi thì chúng ta liền ly hôn. Cậu không biết đối phương tại sao lại tức giận. Rõ ràng ngày kết hôn hôm ấy đã nói chuyện này với anh rồi. Hơn nữa trong cuộc sống thường ngày cũng có nhắc tới. Lúc đó cũng không thấy đối phương tức giận như vậy. Không ly! Lâm Quỳnh cho rằng mình nghe nhầm. Gì cơ? Anh sủ mặt xuống. Không ly hôn! Tại sao chứ? Lâm Quỳnh vừa nghe liền kích động túm lấy cánh tay của anh. Cái này không phải đã nói từ đầu rồi sao? Phó Hành Vân không cho cậu lý do, vẫn là câu nói đó. Không ly! Lâm Quỳnh khó hiểu, đưa mắt nhìn anh, sắc mặt nhất thời giống như mới vừa bị lừa mất 5 triệu tệ vậy. Vậy thì anh cũng phải cho em một lý do chứ. Phó Hành Vân nghe xong, sắc mặt có chút lúng túng, nửa ngày sau mới vặn ra một câu. Tôi có bệnh. Lâm Quỳnh, ba chấm. Một câu đôi ba nghĩa. Thấy cậu không phản bác, Phó Hành Vân nói tiếp. Bệnh của tôi còn chưa khỏi. Nên không thể ly hôn Đối phương không đồng ý ly hôn Vậy là đồng nghĩa với việc không lấy được tiền Không thể sống cuộc đời của một sâu gạo Lâm Quỳnh kích động Chân của anh không phải đã khỏe rồi sao? Lúc đầu chúng ta nói cho anh khỏe bệnh Chính là nói cái chân mà Lúc đó em nói không rõ Tôi không biết Nên lời hứa trước đó không tính Lâm Quỳnh trợn tròn hai mắt Căn bản không dám tin mà nhìn mặt phó hành vân Thậm chí còn không có dấu hiệu chột dạ vì không giữ lời hứa. Trước đây Phó Hành Vân đâu có như vậy. Ban đầu khi kết hôn, con muốn vào phòng anh, anh còn do dự hồi lâu, mặt mỏng khỏi nói. Vậy là bây giờ anh không muốn ly hôn? Anh nói chắc như đinh đóng cột. Đúng. Lâm Quỳnh lập tức thấy hai mắt mình tối xăm, vốn tưởng rằng ly hôn xong là sẽ xông ra khỏi cửa, chạy như điên như cuồng trên đường cái ăn mừng. Nhưng cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh nữa Còn ở lại nữa thì cái kết cục bi thảm kia sẽ xảy ra trên người cậu Không được Phó Hành Vân nhíu mày Tại sao? Bởi vì em là một người biết giữ lời hứa Nói rồi chỉ tay vào chính mình Cán bộ gương mẫu, tiên phong đạo đức Phó Hành Vân mở miệng Trước mặt tôi, em không cần tuân thủ những cái này Lâm Quỳnh giật mình Có được không vậy? Phải khoan dung với người Nghiêm khắc với mình chứ Em có tuân thủ hết Lâm Quỳnh tự hào gật đầu Đương nhiên rồi Vậy thì em chỉ cần thực hiện vết sao thôi Khoan dung với anh Đừng đi ly hôn Ba chấm Cậu thực sự không ngờ rằng sẽ có ngày tự đào hố chôn mình Lâm Quỳnh nhíu mày sụ mặt Chỉ chỉ rõ rõ đối phương Anh như này là không đúng đâu Anh cũng nên khoan dung với người Nghiêm khắc với mình đi Nói rồi chỉ qua chỉ lại Chúng ta đều theo vế sao đi Nhường nhịn lẫn nhau Phó hành vân từ trên cao nhìn xuống cậu Nếu tôi không làm thì sao? Vậy thì anh chó lắm luôn á Ba chấm Lâm Quỳnh gần như là buộc miệng nói ra Chưa kịp nghĩ gì đã thốt ra khỏi miệng rồi Đến khi nói xong rồi mới ý thức được bản thân đã nói gì Nhất thời rồi cả cổ lại Hi hí mắt nhìn anh một cái Vội giải thích em không phải có ý đó đâu, ý của em không phải vậy mà. Nói rồi vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay anh, tựa như an ủi. Lâm Quỳnh đột nhiên thấy chân mình như nhũng ra, kéo Vó hành vân, muốn ngồi xuống một lúc. Anh nhìn cậu. Đi đâu? Làm gì? Em mệt rồi, chúng ta đi qua đó ngồi một lúc. Giống như sợ anh không đồng ý, nhất quyết, đứng đầy đến khi sông cạn đá mòn, Lâm Quỳnh còn nắm tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc. Mấy cái lắc này như lắc thẳng vào lòng anh, hai mắt anh căn bản không thể rời khỏi cậu được. Nếu như đối phương đã muốn ngồi một lúc thì có nghĩa là chuyện giữa hai người vẫn còn có thể xoay chuyển được. Phó Hành Vân bị cậu kéo đến ngồi trên sofa, miệng nhỏ của Lâm Quỳnh không ngừng mulu lu Anh xem, bây giờ chân anh cũng khỏe lại rồi, có thể đi đâu tùy thích mà không cần đến sự trợ giúp của em nữa. Sắc mặt mới vừa hòa hoảng lại của Phó Hành Vân cứng đờ. Tôi không muốn nghe những điều này Em đang giảng đạo lý với anh đó Giảng đạo lý xong liền ly hôn Lâm Quỳnh gật gật đầu Phó Hành Vân hít sâu một hơi Lâm Quỳnh Bây giờ tôi có lời muốn nói với em Đợi tôi nói xong rồi Em hãy xem xét tới việc ly hôn có được hay không Được chứ Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh Lâm Quỳnh có chút khó xử Này không phải là đang muốn nói với cậu bí mật gì đó chứ. Lỡ đâu sau này đối vương vì muốn giữ kính thông tin mà giết cậu để bịt miệng thì sao? Ngón tay trắng nõn đang chặt vào nhau. Lâm Quỳnh nhìn đầu ngón tay mình mà suy tư. Ngay sau đó, vai đã bị anh đúng chặt lấy. Lâm Quỳnh! Anh ép cậu nhìn vào mình, giọng điệu chân thành. Tôi thích em. Lâm Quỳnh sửng người. Hả? Tôi thích em. Phó Hành Vân lặp lại lần nữa. Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta ban đầu không tốt đẹp gì, không đến với nhau bằng tình cảm, thậm chí thái độ tôi dành cho em cũng cực kỳ lạnh nhạt. Những điều này đều không phải là lỗi của em, là vấn đề của bản thân tôi. Nói rồi hít sâu một hơi. Nhưng bây giờ tôi đã thích em rồi. Lâm Quỳnh Tôi thích em. Tôi thích em ở cạnh tôi mỗi ngày, thích nói chuyện với em, thích cùng em làm những chuyện mà bản thân chưa từng làm. Chuyện về chân của tôi, không phải tôi cố ý không nói với em, mà vì sợ em muốn ly hôn với tôi, cho nên tôi muốn không nói. Tôi sợ, sợ một khi tôi nhắc đến thì em sẽ muốn rời tôi đi. Tôi bây giờ đã không thể nào sống thiếu em. Tôi yêu em. Tôi hy vọng chúng ta sau này có thể ở bên cạnh nhau mỗi ngày. Cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không hỗn loạn như trước đây nữa. Bây giờ chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi. Phó Hành Vân biết Lâm Quỳnh có tình cảm với mình. Ban đầu khi kết hôn, đối phương đã nói là vì yêu anh. Sau này khi chung sống cũng luôn thể hiện ra điều đó. Những thứ này không thể nào là giá được. Phó Hành Vân nhìn cậu. Tôi nói xong rồi. Vậy thì... Câu trả lời của em là Lâm Quỳnh ồ ồ Ly hôn Phó Hành Vân Chấm than Cái này không hề giống với dự tính của anh Sao em vẫn còn muốn ly hôn vậy chứ Lâm Quỳnh Không có tại sao gì cả Chỉ muốn vậy thôi Nhưng giữa chúng ta bây giờ đã có tình yêu rồi Tình yêu cũng đâu thể nào bào ra mà ăn được Ba chấm Phó Hành Vân Vậy là em đang muốn nói, em không cần tình yêu của tôi. Lâm Quỳnh sóng xích cúi đầu. Em thích anh đối xử với em lạnh nhạt một chút. Phó Hành Vân, bà chấm. Giỏi quá rồi. Nhưng anh yên tâm, ly hôn xong hai chúng ta vẫn là bạn. Em sẽ đến thăm anh thường xuyên. Lâm Quỳnh nói trái lòng mình, chỉ cần ly hôn xong, cậu sẽ ôm tiền cao bay, xa chạy. Phó Hành Vân không biết đối phương tại sao lại cố chấp muốn ly hôn. Em vẫn còn giận vì tôi không nói chuyện về chân của mình cho em nghe sao? Lâm Quỳnh lắc đầu. Nói thật, cái ngày mà cậu biết chân đối phương đã khỏe lại, quả thật có chút tuổi thân. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cậu cũng không có tư cách gì để làm như vậy. Cậu kết hôn với Phó Hành Vân chỉ vì tiền, không có tư cách gì để nổi giận với anh cả. Không. Lâm Quỳnh lắc đầu, mỉm cười nói. Em đã không còn để bụng từ lâu. Chân của anh đã khỏe, em cũng mừng cho anh. Nói rồi nhìn đối phương, giai đoạn anh làm vật lý trị liệu chắc là rất khó khăn nhỉ? Nghĩ lại, có lẽ trong hai tháng cậu đi làm quảng bá, chân của anh đã từ từ hồi phục. Về phương diện tinh thần, đối phương cần thuốc để khống chế, mà quá trình vật lý trị liệu có thể nói là đã kích đối với tinh thần, lẫn thể xác của anh. Lâm Quỳnh không thể tưởng tượng nổi Phó Hành Vân đã phải vượt qua như thế nào. Cục ngã rồi lại bò dậy. Nhưng may mắn thay, kết quả cuối cùng rất tốt. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Anh lạnh giọng nói. Tôi khuyên em nên sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ này đi. Long Quỳnh lập tức ngưỡng đầu nhìn anh. Anh nói không giữ lời. Phó Hành Vân. Tôi trước giờ chưa từng nói mình muốn ly hôn. Lúc đó anh đã đồng ý với em rồi. Tôi không nhớ. Hay lắm. Hay lắm luôn Lâm Quỳnh đứng bật dậy nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt Vậy bây giờ chúng ta ly thân nữa năm Sau đó sẽ ly hôn Em đi thu dọn hành lý ngay đây Nhưng sức lực của anh rất lớn Lâm Quỳnh vừa định bước đi Đã bị anh kéo về Tôi không đồng ý Lâm Quỳnh cũng bắt đầu nóng nảy Chuyện không ly hôn Em còn chưa đồng ý đâu đấy Phó hành vân cố chấp nắm vào cổ tay đối phương Lý trí dần biến mất ra khỏi sau đầu Ngữ ghi bất giác mang theo sự ép buộc. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ không ly hôn. Em đừng hồng nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh trực tiếp kéo cậu lên lầu, đóng cửa nhốt lại trong phòng. Đợi đến khi đổi xong mật khẩu cửa ra vào mới chịu thả cậu ra, sau đó tự nhốt mình trong phòng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Quỳnh vội xong ra ngoài, nhưng ngoài cửa đã không còn một bóng người. Trong thư phòng cách đó không xa, truyền đến tiếng động cực lớn, Từng tiếng từng tiếng làm cho lòng người run rảy. Cậu biết Phó Hành Vân đang ném đồ đạc. Sau đó xách hành lý xuống lầu. Khi muốn mở cửa lại phát hiện cửa đã tự động khóa lại. Lâm Quỳnh Chấm than Phó Hành Vân đứng giữa thư phòng hỗn loạn, cảm xúc từng chút bình ổn lại. Lý trí nói với anh rằng anh đã khóa cửa lại rồi. Lâm Quỳnh không chạy được nữa rồi. Sau đó mở cửa ra muốn đi gặp đối phương. Thấy trong phòng không có ai, liền đi xuống lầu. Anh vừa đi tới phòng khách, liền cảm nhận được một luồng gió. Quay đầu qua nhìn, chỉ thấy tấm rèm cửa trắng tung bay, cửa sổ sát đất đang mở. Hết chương 85 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 86 Chỉ thấy một bóng người bay nhanh ra khỏi cửa Gió xuân nhẹ nhẹ thổi tà áo tung bay, mái tóc đen dày bay theo làn gió. Mắt Lâm Quỳnh bị gió thổi khô, khẽ nheo mắt lại. Khi chạy đến cổng, bước chân mới chậm lại. Cậu há miệng thở hồng hộc, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Đột nhiên cảm thấy chân nặng tựa ngàn cân. Đi thôi, tiếng lòng đang nói với cậu. Còn không đi nữa là không kịp đâu. Nhưng bước chân lại không thể nào nhấc lên. Có phải Phó Hành Vân đang phát bệnh không? Anh ấy ném đồ như vậy, có bị thương không? Hay là mình quay lại nhỉ? Con trai lớn nuôi cả năm trời, sao có thể nói bỏ là bỏ? Lâm Quỳnh đắng đo hồi lâu, hai luồng suy nghĩ dằn xé trong đầu. Suy nghĩ trong tiềm thức liên tục thuyết phục bản thân. Đi thôi, đây không phải là điều đang theo kế hoạch sao? Sao lại xảy ra vấn đề vào lúc mấu chốt như vậy chứ? Nếu như không đi, những chuyện đã làm trước đây không phải đều sẽ trở nên vô nghĩa sao? Lâm Quỳnh cố ép bản thân cất bước, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi căn phòng trên lầu ba kia. Ánh mắt bất giác nhìn qua thùng rác ở cách đó không xa. Cậu gồng mình nhìn qua như bị chọc thẳng vào mắt. Tay đang sách hành lý, siết chặt, quay người bước đi để quyết đoán. Cậu chẳng qua chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường mà thôi. Vương Trình đang ngủ say sưa ở nhà thì bỗng bị tiếng chuông cửa vội vã kia đánh thức, ngồi dậy trên giường, sụ mặt, sát khí đằng đằng đi đến trước cửa. Hôm qua mới xem đồng hồ nước mà. Lời vừa nói xong, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt đầy vô hại. Lâm Quỳnh cầm trong tay tờ quảng cáo được nhét ngoài cửa nhà hắn. Tôi không phải chủ nhà. Ba chấm. Vương Trình nghiến răng. Tôi biết rồi. Tôi cũng đâu có đuôi. Nhưng cũng không hiểu tại sao mới sáng sớm mà đối phương đã tới tìm mình. Nói rồi nhìn lứa cậu từ trên xuống dưới. Cậu không phải đã về nhà rồi sao? Sao lại tới chỗ tôi vậy? Trưa qua vừa mới xuống máy bay thì đối phương đã về nhà rồi. Lâm Quỳnh. Bỏ nhà ra đi. Vương Trình giật mình. Cậu ấy hả? Lâm Quỳnh có chút ngơ ngát. Không biết tại sao đối phương lại kinh ngạc như vậy. Tôi đó. Lão biến thái nhà cậu chịu để cậu đi sao Lâm Quỳnh lắc đầu Vậy cậu làm sao ra ngoài được Lâm Quỳnh nhớ lại Chạy ra Vương Trình nghiêng người để cậu vào nhà Nhất thời vẫn còn kinh ngạc Cũng hiểu một cách sâu sắc Dục vọng kiểm soát của lão biến thái kia Vậy là cậu cuối cùng Cũng không chịu nổi nữa mà bỏ chạy Lâm Quỳnh tìm một chỗ Để ngồi xuống Không lên tiếng Thấy đối phương không muốn trả lời vương trình gãi gáy không nói thêm nữa chuyển chủ đề giọng đầy xúc động không ngờ khi gặp chuyện cậu lại tìm đến nhà tôi đầu tiên xem ra quan hệ của hai người đã thân thiết hơn không ít có thể nói là người bạn tri âm vô cùng thân thiết Bến bờ tránh bão đầu tiên của đối phương khi gặp chuyện không ngờ lại là hắn điều này chứng tỏ hắn là một chỗ dựa vững chắc nhất định là vì nghiệp vụ khi làm quản lý của hắn quá xuất sắc và chín chắn Nên đối phương mới cảm thấy như vậy Lời vừa nói xong Chỉ thấy Lâm Quỳnh gật đầu như gà mổ thóc Mặt Vương Trình đầy vẻ kiêu ngạo Vì tôi đáng tin sao Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt này Vì ở khách sạn tốn tiền Ba chấm Hay quá nhỉ Không hổ là cậu Vương Trình thấy cậu sáng sớm đã tìm đến Hỏi Cậu ăn gì chưa Lâm Quỳnh lắc đầu Chưa nữa Có thể ăn ở nhà anh không Cậu nói gì vậy chứ? Giọng điệu của Vương Trình có chút không vui. Lâm Quỳnh ngây người, trong lòng hơi căng thẳng. Tôi còn có thể không cho cậu ăn để cho cậu đói hay sao? Cậu thầm thở vào trong lòng. Vương Trình, anh quả là người tốt. Nhưng sau đó lại gãi gãi đầu, giọng nói đầy khó xử. Nhưng mà tôi có lẽ sẽ ăn hơi nhiều đó. Vương Trình cực kỳ phóng khoáng. Không sao, mì gói dư sức. Nói rồi đưa cậu cùng xuống bếp. 20 phút sau, Vương Trình nhìn ba tô mì gói trên bàn mà rơi vào trầm tư. Khá khen, hóa ra cái câu ăn hơi nhiều của cậu ban đầu không phải là nói suông mà là tiêm cho hắn một liều thuốc dịu phong. Nhìn hai tay Lâm Quỳnh mỗi bên một cây xúc xích, Vương Trình hít sâu một hơi. Cậu con mẹ nó đừng có ăn nữa. Lâm Quỳnh bị dọa giật mình, toàn thân bất giác run lên nhưng tay vẫn nắm chặt xúc xích. Nhìn hắn mặt đầy vô tội Không phải anh nói là dư sức sao Vương Trình không chịu nổi Ánh mắt đáng thương của đối phương Cậu đừng có nhìn tôi như vậy Lâm Quỳnh Vậy tôi có thể ăn thêm vài cái không Vương Trình hết cách Ăn Cậu con mẹ nó chứ Ăn hết bệnh xúc xích này luôn đi Thấy cậu ăn như sắp chết đoái đến nơi Vương Trình nhất thời cảm thấy bản thân giống như Mới vừa thu nhận một người dân tị nạn Cậu bao lâu không ăn cơm rồi Lâm Quỳnh dơ lên hai ngón tay Vương Trình nhíu mày Bữa sáng hôm qua trên máy bay là chó ăn mất rồi hả? Lâm Quỳnh lập tức ngẩn đầu lên Sao anh lại mắng người ta như vậy chứ? Nói rồi lại dơ hai ngón tay lên Hai bữa Vương Trình Tối hôm qua cậu chạy ra khỏi nhà Lâm Quỳnh nhét hay xúc xích vào miệng Chiều qua Nhưng tối qua Lâm Quỳnh căn bản không có tới nhà hắn Vậy tối qua cậu ngủ ở đâu? Ghế dài ngoài công viên Vương Trình chấn kinh Cậu, mẹ nó chứ, điên rồi hả Chứ dù không nở chi tiền ở khách sạn Cũng đâu thể nào lang thang đầu đường xóa chợ vậy chứ Lâm Quỳnh bị hắn nói Sợ đến mức rụt cổ Hôm qua sau khi ra khỏi nhà Cậu ngồi trong công viên hồi lâu Đợi đến khi hoàng hồn lại Thì trời đã tối rồi Con người cậu ấy mà Ngủ đâu cũng được Kiếp trước từ gầm cầu vượt Cho đến hẻm nhỏ Đâu đâu cũng ngủ qua rồi. Đâu đâu cũng là nhà. Nhìn dáng vẻ đáng thương không có nhà để về của cậu. Vương Trình cũng không nói tiếp nữa. Được rồi, mấy ngày tới cậu cứ ở nhà tôi đã. Đợi mấy ngày nữa đi quảng bá rồi thì ở nhà chung với đoàn phim. Nói rồi nhìn mấy tô mì trên bàn ăn, thở dài một hơi. Ăn đi, bằng không có khi lại làm người ta đoái chết không chừng. Sau đó Vương Trình nghe điện thoại công ty gọi đến. Lâm Quỳnh thì làm tổ trên sofa để ngủ bù Lăng qua lộn lại Vẫn không thấy buồn ngủ Có chút do dự mà lấy chiếc điện thoại Đã cố ý tắt máy của mình ra Lòng Lâm Quỳnh thấp thỏm Sau khi mở máy Không hề bất ngờ Cuộc gọi nhở hiện ra đầy màn hình Thậm chí hệ thống còn không hiển thị nổi số lượng Chỉ hiển thị một hàng Ba chấm Đột nhiên thấy ngạc thở Khiến cậu vốn đang định xem tin tức giải trí Không còn chút hứng nào từng tin nhắn chưa đọc, từng cuộc gọi nhở kia giống như đang đâm vào từng đốt sống của cậu. Từng câu, từng chữ đều như muốn nói rằng cậu làm tổn thương người ta rồi, làm tổn thương Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh ép mình nhắm mắt lại, nhưng lời của Phó Hành Vân vẫn như đang văng vãng bên tai, không thể trốn tránh. Đó là lần anh dịu dàng nhất trong suốt khoảng thời gian hai người chung sống. Dùng một đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cậu, Giọng nói nhẹ nhàng như lo lắng sẽ dọa sợ cậu Thậm chí con cẩn thận từng ly từng tí Không hề giống với thường ngày Mở miệng nói yêu cậu, tích cậu Không thể sống thiếu cậu Hỏi cậu có thể ở bên anh không? Lúc đó cậu có động lòng không? Không có Nhưng bây giờ nhớ lại Mặt lại đỏ, tim lại loạn nhịp Lúc đó cậu đã nghĩ thế nào nhỉ? À, bắt đầu rồi Người trước kia cũng lừa cậu như vậy đó. Lâm Quỳnh ghét cái phản xạ vô thức của mình khi nghe thấy lời tỏ tình của đối phương. Tành tửi, dơ bẩn, nhưng cậu chính xác đã nghĩ như vậy. Dùng cùng một cách để lừa cậu, miệng nói lời trọng tình trọng nghĩa, cuối cùng lại ác với cậu hơn bất cứ ai. Rốt cuộc, người bị lừa gạt vẫn là cậu, người nếm thử cái giá phải trả cho sự ngu ngốc cũng là cậu. Cậu sức cùng lực kiệt, bọn siết nợ nửa đêm tống cậu ra khỏi nhà. Cậu không có nhà để về, đến mèo hoang còn có ổ để về. Còn cậu, không nơi nương tựa, không người thân, từ nhỏ cậu đã biết. Nhưng cậu cố gắng sống, cố gắng để được sống như một người bình thường. Nhưng đến cuối cùng, lại bị lừa gạt bởi thứ tình cảm mà cậu khao khát nhất, bởi người bạn thân thiết nhất của mình. Cậu thèm khác thứ tình cảm mà bất cứ người bình thường nào cũng đều có. Tình thân, tình yêu, tình bạn, cậu tham lam muốn có được từng thứ một, cậu khát khao một gia đình như bao người bình thường khác. Nền gạch lạnh băng từ đầu thu đã lạnh đến thấu xương, đồ ăn trong thùng rác, thối ôm trời, làm người ta cay mắt. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Vì để sống, cậu phải tranh giành từng tờ báo với mấy gã lang thang cát kế bên thùng rác. Vác cái bản mặt bầm xanh bầm tím, tự lót ổ cho mình, nhưng còn không to bằng cái ổ mèo. Vì để sống, cậu phải ăn. Cho dù có là thứ đồ ăn đã lên men chua, thối đến mức khiến người ta buồn nôn, thậm chí có chỗ còn móc meo hết cả. Cậu vẫn cứ phải nhét vào miệng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, không cho phép bản thân được nôn ra. Cậu cần tiền, thứ cậu cần nhất chính là tiền. Cậu phải có tiền để trả cho đám tay sai của bọn cho vay nặng lãi, phải có tiền để mua đồ ăn. Nhưng một người toàn thân rách rưới lại đang gánh nợ như cậu. Làm gì có nơi nào muốn thuê cậu làm chứ? Lỡ đâu cửa hàng bị người ta đập phá vì cậu thì sao? Ông trời thật không công bằng, không cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, cũng không cho cậu một cuộc đời bình lặng. Ai cũng nói nếu Thượng Đế đóng mất của bạn một cánh cửa, Ngài ác sẽ mở ra một cửa sổ khác cho bạn Má nó chứ Cánh cửa sổ đó có sáng chói hơn nữa Cũng không được bao lớn Cậu cảm thấy bản thân đáng thương muốn chết Làm gì có ai đáng thương hơn cậu nữa chứ Nên bây giờ cậu không thể quay lại con đường đó ra đi là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu Cậu cần tiền Nhưng tiền là vật vô tri Cậu chính là cậu Tiền có thể cho cậu tất cả Đây là thứ mà kiếp trước cậu khát khao cho đến đợn khi chết. Vào lần đầu tiên bị lừa gạt tình cảm, trái tim đã bị bao lại bằng tường đồng vách sắt mất rồi. Nhưng nhìn những tin nhắn chưa đọc này, cậu lại không nhịn nổi muốn bấm vào đọc, nhưng lại sợ bản thân bị làm mờ mắt. Ban đầu, khi đối mặt với Phó Hành Vân, cậu đầy sợ sệt và nỉnh nọt, bằng không thì không biết ngày nào sẽ mất đi cái mạng nhỏ này. Nó như một hạt giống nảy mầm và sinh trưởng trong lòng cậu. Nhưng sau này, hình như đã không còn kiên kỵ điều đó nữa. Sau đó nữa, cậu đã dũng cảm hơn. Con người của Phó Hành Vân, bất kể là bối cảnh gia đình hay những thứ anh từng trải qua trong cuộc đời, đều vô cùng phức tạp. Bọn họ không phải là người cùng chung thế giới. Nói đúng hơn, Lâm Quỳnh không cùng một thế giới với anh. Anh xuất thân, danh gia, vọng tộc, có năng lực, có giả tâm. Cho dù có ngã xuống thì sẽ vẫn đứng dậy được. Nhưng đây cũng là điều khiến cho Lâm Quỳnh sợ nhất. Bọn họ có thể vì tranh quyền đoạt lợi mà làm mọi thứ, dùng tính mạng con người để đánh cược Chỉ vì muốn đạt được giả tâm của mình, bọn họ đều rất đói khát, nuốt người không nhả xương. Cậu chẳng qua chỉ là một thị dân nhỏ bé, chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Những thứ đó hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của cậu. Hơn nữa còn có sự tiếp diễn của các tình tiết trong sách Cậu cảm thấy bản thân không gánh được Nên cậu chạy mất Cậu muốn chạy đi thật xa Nhưng nhìn điện thoại Hốt mắt lại cay Quả nhiên Ông trời chó chết này thật đúng là không công bằng với cậu Cậu sống như thế nào cũng thật khó khăn Mẹ nói chứ Đến ngay cả yêu cũng không cho cậu yêu Cậu không biết bản thân có thích phó hành vân hay không Nhưng cậu biết Tình cảm anh dành cho mình Nhưng cậu cũng sợ cái môi trường đầy đẩy những âm mưu xung quanh anh, sợ cái tính khí buồn vui thất thường của đối phương. Sợ tất cả sẽ giống như trong sách, kết cục của cậu vẫn không được tốt đẹp. Cậu không dũng cảm, thậm chí trước giờ còn chưa từng dũng cảm. Tình cảm phó hành vân dành cho cậu giống như sợi dây dịu buộc chặt cậu lại. Cậu muốn trốn, nhưng lại tự nguyện buộc mình vào sợi dây ấy, rồi lại mới bắt đầu vẫy vùng. Lâm Quỳnh làm đổ trên sofa, đọc tin nhắn của đối phương gửi cho mình, hệt như một chú chuột nhắc vậy, lén lút xem nhưng không dám trả lời. Câu sợ, đồng thời vẫn chưa rõ tình cảm mình dành cho Phó Anh Vân có phải là thích hay không. Em ở đâu? Về ngay bây giờ. Lâm Quỳnh, em cho rằng em chạy rồi thì tôi sẽ ly hôn với em sao? Không có cửa. Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Sao không nghe máy? Em ở đâu? Trời tối rồi, có chỗ nào để ở chưa? Em có tiền trên người không? Lâm Quỳnh Tôi thích em mà Thật sự rất thích em Về đi em Lâm Quỳnh đọc tin nhắn tim như bị ai đó bóp nghẹn Nhưng lại cảm thấy ngọt ngào Vương Trình vừa mở cửa quay vào Liên thấy Lâm Quỳnh đang xoán xít Như bánh quẩy trên sofa Cậu đang làm gì đó? Cái đầu vốn đang lút lắc Chợt cứng đờ Tôi đang ngủ. Vương Trình nhìn cậu. Ngủ mà còn nói chuyện được hả? Lâm Quỳnh, ba chấm. Thư ký vừa bước vào phòng, liền thấy khắp nơi lộn xộn, lập tức há hóc mồm. Địch mẹ, có trộm vào nhà ông chủ hả? Nhưng nhìn người đàn ông đang thần thái điềm tĩnh trong phòng khách, lại thấy có chút kỳ lạ. Không hổ là ông chủ nhà mình, tố chất tâm lý thật mạnh, có trộm vào nhà cũng không để tâm. Dù sao cũng liên quan đến tiền đó. Nhưng vẫn nuốt một ngụm nước miếng thăm dò hỏi. Ông chủ, có cần báo cảnh sát không? Tâm hồn đang treo ngực cành cây của anh được kéo về. Báo cảnh sát. Thư ký gật đầu. Đúng, báo cảnh sát. Sắc mặt phó hành vân mất đi chút bình tĩnh. Em ấy đã biến mất cả một ngày rồi. Thư ký nghe xong, cảm thấy tên trộm này thật quá huên hoang. Vậy bây giờ báo cảnh sát bắt hắn lại đi. Báo cảnh sát bắt em ấy. Thư ký gật đầu. Đương nhiên rồi. Phó Hành Vân lấy điện thoại ra. Nhanh nhất là bao lâu? Còn tùy thuộc vào mức độ ranh mảnh và xấu xa của hắn. Ai ngờ câu này vừa được nói xong, ông chủ nhà mình liền sủ mặt. Chủ ý cách dùng từ của mình. Tiêm thư ký lập tức trung lên, sau đó thăm dò. Giàn rá. Phó Hành Vân Lòng Quỳnh không phải là người như vậy Thư ký Chấm than, chấm than, chấm than Vậy là không phải trộm chạy mất Mà là vợ của ông chủ chạy mất Thư ký thấy anh thật sự lấy điện thoại ra Vội vàng ngăn lại à, Ông, à, ông chủ Tôi thấy hay là đừng có gọi nữa Anh nhíu mày Tại sao Thư ký nhất thời không biết nên nói như thế nào Chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Ông chủ à, anh là người có tên tuổi, là người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Cũng từng lên tivi nếu báo cảnh sát, lỡ đâu bị lên báo. Vậy hả chẳng phải ai cũng sẽ biết là vợ anh đã chạy mất? Câu sau thư ký không dám nói ra, nhưng Phó Hành Vân vẫn tự đoán được. Cậu phái người đi tìm ngay đi. Tôi đi ngay. Nói rồi lại nhìn qua đống lộn xộn Ông chủ có cần kêu người đến dọn dẹp không? Phó Hành Vân nhìn thảm trạng xung quanh Kêu đi Lỡ đâu Lâm Quỳnh quay về Dọa cậu sợ mất thì không tốt Sau khi anh hiểu rõ tình cảm Mình dành cho Lâm Quỳnh Thì chưa từng mất khống dế trước mặt đối phương Một là lo sẽ dọa cậu sợ Hai là muốn thể hiện sự hoàn hảo Trước mặt người mình yêu Đến ngày cả hôn môi Mẹ nói chứ, cũng phải rình lúc cậu đi ngủ Nhưng có nhẫn nhịn thế nào thì cũng là người ta chảy mất rồi Sự tức giận và không cam tâm nhất thời bùng cháy trong lòng Bất tử bất diệt mà lan tràn Anh cũng không biết tại sao Lâm Quỳnh cứ cố chấp phải ly hôn Càng không biết tại sao đối phương lại bỏ chạy Anh dơ tay lên dây dây cái tráng đau nhức của mình Nếu đối phương cứ ngoan cố như vậy Thì lần sau anh sẽ không nhịn nữa Nhìn chiếc điện thoại không có lấy một tin nhắn trả lời, trầm mặt hồi lâu rồi lần nữa bấm gọi cho đối phương. chuông điện thoại vang lên. Một giây, 5 giây, 10 giây, cuối cùng tự ngắt. Rồi con người anh đen lấy, cất điện thoại, lên lầu, nhìn đống đổ nát được tạo thành từ những tác phẩm nghệ thuật trước mặt. Anh đưa chân gạt đi. Phía thư ký thì đang bận rộn như lửa xém tận mông. Điện thoại vang lên tiếng chuông tin tin, báo tin nhắn tới. Ông chủ. Tìm được người phải lập tức liên lạc với tôi. Sau vài ngày làm tổ ở nhà thì nhận được tin tức trạm quảng bá tiếp theo từ đoàn phim. Vương Trình nói với cậu, thời gian được ấn định là hai ngày sau. Vậy thì, ngày mai là họ phải lên máy bay tới đó rồi. Vương Trình đang thu dọn hành lý trong vòng. Cao giọng nói với cậu. Lâm Quỳnh. Cậu đừng có quên thu dọn đồ đạc đó. Biết rồi. Lâm Quỳnh xếp quần áo xong, lại một lần nữa làm tổ trên sofa. Vương Trình ra ngoài thấy vậy cũng không nói gì. Mấy ngày nay đối phương luôn duy trì cái trạng thái này. Ăn xong rồi ngủ, ít nói hơn trước nhiều, cũng không có chút sức sống nào, giống như bị ngải ngủ nhập vào người vậy. Ai biết sẽ nói là cậu thanh niên làm đường lạc lối biết quay đầu là bờ. Không biết còn tưởng cậu là mới đạp chân xuống vũng bùng đó. Thấy cậu không có chút tinh thần nào, hệt như con heo chết, vương trình vỗ tay lên vai cậu. Ngày mai gửi hành rồi. Đi, hôm nay đưa cậu ra ngoài ăn. Lâm Quỳnh quấn mình trong chăn làm tổ trên sofa không hề động đậy. Đừng có ở trong nhà cả ngày nữa, có người ai cũng cần thay đổi tâm trạng hết. Quyết định của cậu hiện tại là vì tốt cho bản thân, không có gì phải ủ rũ cả. Lên dây cót tinh thần đi nào. Nói rồi lắc lắc cái người đang giả chết kia. Lâm Quỳnh, như này không giống cậu đâu. Nhưng đối phương vẫn bất động, Vương Trình hít sâu một hơi. tôi bào! Lâm Quỳnh lập tức ngồi dậy. Đi thôi. Ba chấm. Vương Trình đột nhiên không biết tại sao vừa rồi bản thân lại nghĩ nhiều như vậy. Cậu ấy không thay đổi chút nào. Vốn dĩ muốn uống chút rượu, nhưng nghĩ đến chuyện sáng sớm ngày mai còn phải bay, sợ uống rượu sẽ làm lỡ chuyện. Cuối cùng cũng không gọi Vẫn là quán ăn nhỏ nơi Lâm Quỳnh được mời đến Khi lần đầu tiên thành công lấy được vai diễn Chỉ là lần này Lâm Quỳnh đã mang thêm mũ và khẩu trang Hiện tại đã có rất nhiều người biết tới cậu rồi Đến ngay cả hôm qua khi ngủ ngoài công viên Cậu cũng phải trùm đầu và ngủ Sợ ai đó nhận ra mình Vương Trình Không ngờ chúng ta bây giờ lại thuận lợi như vậy Lâm Quỳnh vừa ăn vừa gật đầu Sự cố gắng của bọn họ không hề uổng phí Vẫn có thành quả Hai người ăn xong thì quay về nhà Vương Trình vốn muốn dặn dò đối vương ngủ sớm Để mai đi đây Nhưng Lâm Quỳnh vừa về tới Đã thay đồ lần nữa làm tổ trên sofa rồi Vương Trình cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi Lời nói đến môi lại bị nuốt ngược về trong bụng Hôm sau 7 giờ 30 sáng Địt mẹ Má nó chứ Sao đồng hồ báo thức lại không kêu vậy Vương Trình và Lâm Quỳnh chạy như điên Lâm Quỳnh mệt đến mức chân nhũng cả ra Hôm qua cậu ngủ khá sớm Nhưng vừa tỉnh lại đã hơn 7 giờ rồi Hai người vội vàng chui lên xe Đi đến sân bay Nhưng cũng may là tốc độ nhanh Khi phóng đến thì vẫn còn như một khoảng thời gian Vương Trình thở dốc Cậu vào phòng nghỉ VIP trước đi Tôi đi làm thủ tục Lâm Quỳnh gực đầu Xách hành lý đi về phía phòng nghỉ Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu Tiếng mở cửa đã vang lên Lâm Quỳnh nghe thấy tiếng động, đứng dậy Sòn quay lại nhanh như vậy Người đàn ông đồ tay Dày da, đẩy cửa bước vào Mỗi một sợi tóc đều được chải chuốt Rọn gàng, dáng người to cao Thẳng tấp, trắng trước mặt Khuôn mặt vốn đang nói chuyện của cậu cứng đờ Anh Tim Lâm Quỳnh hẳn một nhịp Bất giác nuốt nước miếng Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh Rụt cổ Sao anh lại tới đây Thấy đối phương hệt như chú mèo con bị người ta dọa sợ mệt trốn ra phía sau. Anh có chút không thoải mái. Tôi không thể đến. Lâm Quỳnh nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, biết không thể dùng cứng chọi cứng với anh. Có thể đến. Vậy em đi trước đây. Nói rồi kéo vali định đi ra ngoài. Ai ngờ vừa cất bước đã bị anh chặn lại. Anh bước một bước thật dài về phía trước. Bờ ngực cường trán đụng vào Lâm Quỳnh. Khiến cậu liên tục lùi về sau Cuối cùng ép sát cậu vào góc tường Phó Hành Vân dơ tay nắm lấy cầm cậu Ép cậu phải nhìn mình Không trả lời tin nhắn Lâm Quỳnh giả câm Không bắt máy Ba chấm Phó Hành Vân khẽ dùng lực Em ác thật đó Anh không ngờ đối phương lần này đi tận 5 ngày rồi Mà không nhắn cho anh lấy một tin Anh không ngờ bây giờ tóm cậu được rồi mà cậu vẫn muốn chạy. Nói rồi, đưa mắt nhìn khắp người cậu, cúi đầu hôn lên. Nhưng thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn. Lâm Quỳnh kinh ngạc, khoang mũi đột nhiên toàn là hơi thở của anh, miệng còn truyền đến cảm giác đau nhói. Giờ tay đẩy đẩy ngực anh, nhưng hành động này dường như đã hoàn toàn chọc giận đối phương, nụ hôn vốn đã không được dịu dàng càng trở nên hung hăng. Giống như loài thú hoang dành vật con mồi Không chút nhượng bộ Cảm nhận được có thứ gì đó đưa vào Lâm Quỳnh muốn ngậm miệng lại Nhưng lại bị anh bóp chặt hàm Ê phải mở miệng tiếp nhận đối phương Tim Lâm Quỳnh đập cực nhanh Hít thở không thông Đừng đừng Hôn nữa Phó Hành Vân thả cầm cậu ra Nhìn đôi môi lấp lánh ánh nước Tưởng rằng đối phương không thoải mái vì ngửa cổ Giờ tay trực tiếp ôm lấy cậu Để hai chân cậu quấn lấy eo mình Lâm Quỳnh trợn tròn mắt nhìn anh Đá chân vùng vẫy Bốp mông đột nhiên đau nhói Ngoãn ngoãn chút đi Lâm Quỳnh còn chưa kịp phản ứng gì Thì đã thấy sau lưng đau đau Trên môi lại một lần nữa cảm nhận được Xúc cảm kia Há miệng Lâm Quỳnh quay đầu đi Bảo cậu há miệng là phải há hả Cậu cũng có sĩ diện đó Thấy cậu không mở miệng Anh dùng một tay đỡ mong cậu, tay còn lại tấm chặt eo, sau đó quay mặt cậu qua, một lần nữa hôn lên. Lâm Quỳnh bị anh hôn, cứ cố lùi về sau, nhưng sau lưng là tường, không còn đường lui liền rụt người xuống. Anh thấy vậy, dùng tay xóc cậu lên. Hết chương 86 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 87 Vệt nước không ngăn được mà chảy ra khỏi khóe miệng, đầu lưỡi bị anh mốt đến tê rần. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy không khí trong vỗi càng ngày càng ít, muốn lấy hơi, nhưng đối phương lại cứ điên cuồng khuấy đảo trong miệng, không chút nhượng bộ. Phó phó Hạnh phó. Một câu của Lâm Quỳnh còn chưa nói được hai chữ đã bị người ta nuốt vào. Cầm miệng người ta nắm chặt hồi lâu, bây giờ đã hơi đau. Đột nhiên hoài nghi có khi nào mình không ngậm miệng lại được nữa không? Cậu muốn cắn cái vật thể mềm mại không thuộc về mình trong miệng, nhưng lại không dám. Hiện tại không phải là lúc nghe dũng khí của Lương Tịnh Như. Vừa rồi cậu đẩy anh một cái, ai ngờ lão âm binh này lập tức phát điên bắt nạt cậu. Hơn nữa, cú đẩy kia của cậu cũng không dùng bao nhiêu sức. Tóc của đối phương còn không nhúc nhích lấy một cộng Căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào. Nói thẳng ra là nhỏ mỏ. Nhịp tim càng ngày càng tăng tốc, vang lên bên tai, khiến cho cậu hoảng loạn. Cậu muốn khiến đối phương ngừng hôn. Chân cậu nhũng cả ra rồi, nhưng cũng may là đang được đối phương đỡ lấy. Nếu như không có sự nâng đỡ của đối phương, cậu đã nhũng thành bùng từ lâu rồi. Sau đó Lâm Quỳnh dơ tay ôm lấy đầu anh, khẽ dùng sức đẩy anh ra. Anh vừa rồi không chú ý tới động tác của cậu, vẫn còn đang hôn. Khi bị đẩy ra còn cố ý quấn lấy đầu lưỡi cậu. Đôi môi vốn đang quấn chặt vào nhau bị tách ra, phát ra một âm thanh không hề nhỏ. Nghe thôi cũng khiến người ta đỏ cả tay. Nhìn sợi chỉ bạc giữa môi hai người, Lâm Quỳnh lập tức có luôn ý nghĩ muốn đi chết. Anh, anh... Hô hấp Lâm Quỳnh hỗn loạn. Con mẹ nói chứ, phải hôn bao lâu mới hôn ra cả sợi như thế này. Thật là quá đáng mà. Nhất thời nói không lựa lời. Cái này nếu như là thời cổ đại thì đã bị dìm xuống sông rồi đó. Nói rồi nhanh chóng dơ tay lên chùi chùi môi mình Chùi xong thì nhìn đôi môi còn lấp lánh ánh nước của phố Hành Vân Mặt nóng bừng Lấy ống tay áo điên cuồng lao môi anh Hộn cái thì sao nào Anh lãnh giọng Chúng ta là hợp pháp đó Trước đây anh nhịn Lo sẽ làm cho cậu sợ Ngược lại còn để cậu chạy mất Người chạy mất rồi Anh còn nhịn cục cức ấy. Bây giờ Phó Hành Vân đã hiểu rồi Lâm Quỳnh rất sợ anh Phải dọa thì mới giữ được cậu ở bên mình Nói rồi lại cúi đầu hôn tiếp Lâm Quỳnh nhìn mà giật mình Vội vàng ngoảnh mặt đi Nhớ lại phản ứng như bị bệnh tim vừa rồi Không biết tim mình khi nào sẽ đình công mất thôi Động tác của phố hành vân chợt dừng Hơi thở nóng rực phả vào cổ Lâm Quỳnh rụt người về sau Ai ngờ vừa nhúc nhích Thì trên cổ đã truyền đến một xúc cảm Lâm Quỳnh lập tức trừng lớn mắt Muốn tránh Sau đó cơ thể đột nhiên bị sốc lên cao Cậu giật mình đến mức khẽ hô lên, tay tấm chặt lấy vai anh. Nhưng ngay sau đó lại bị anh tấm lại, lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không dám vùng vẫy như vừa rồi nữa. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu bị dọa đến ngoan ngoãn, lại một lần nữa vùi đầu vào cổ của Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy cổ của mình bị múc đến mức vừa nóng vừa tê. Phó Hành Vân! Chàng thanh niên gọi tên của anh. Hệt như một chiếc lông vũ bay bay Hơi rung rung Làm lòng người ngứa ngáy Phó Hành Vân nhìn làn da đã ứng đỏ của cậu Ánh mắt đầy thỏa mãn Sau đó lại hôn mút một đường đến trái tay Lâm Quỳnh rụt người né tránh Nhưng lại không tránh được Anh Lâm Quỳnh dơ tay ngăn đối phương lại Anh bây giờ không được hôn em Phó Hành Vân nhàng nhạt nhìn cậu Tại sao? Chúng ta đang chuẩn bị ly hôn đó Chuẩn bị ly hôn, còn bị người ta đè ra hôn Ít nhiều gì cũng thấy nhục chứ Nhưng anh cứ như không nghe thấy vậy Cánh tay khẽ dùng sức, sốc cậu lên Lâm Quỳnh không khống chế được mà dính sát vào người đối vương Lập tức nghiến răng Anh còn vậy nữa là em kêu bảo vệ bắt anh đó Phó Hành Vân vẫn câu nói đó Chúng ta là hợp pháp Vậy anh hôn em, nhưng chưa có sự đồng ý của em thì sao? Em muốn ly hôn với tôi Tôi còn phải hỏi em đồng ý hay không sao? Lâm Quỳnh Ba chấm Lâm Quỳnh giáo biện Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Phó Hành Vân ôm cậu Bắt đầu bước đi Nhưng tay vẫn một mực ôm chặt Không để cho cậu rời đi Cánh tay cứng như sắt thép Có cậy cũng cậy không ra Giống như sợ chỉ cần buông tay Thì cậu lại chạy mất dạng vậy suy cho cùng thì trước đây Anh cũng từng thấy một ví dụ thảm thương rồi Vợ của Tân Hằng đã bỏ chạy 8 năm rồi. Nghe cậu nói vậy, nhàng nhạt mở miệng. Nói gì rồi cơ? Ánh mắt Lâm Quỳnh dừng trên hoa văn trên áo anh. Đã nói là tình yêu Plato. Tụi đầu có nói. Lâm Quỳnh lập tức ngẩn đầu lên. Anh không thừa nhận. Tại sao phải thừa nhận? Lâm Quỳnh không thể tin được, trợn mắt nhìn đối phương. Ánh mắt phó hành vân thăm sâu. Em có biết trước khi đến đây tôi đang làm gì không? Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, lắc đầu. Cậu cũng đâu có siêu năng lực, làm sao biết được? Phó Hành Vân thì thầm bên tai. Tôi vừa rồi đang bàn bạc dự án với người ta, mua một mảnh đất với giá cao. Còn chưa kịp ký tên thì em đã bị tìm thấy rồi. Nói rồi ôm cậu đến ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, ngỡ đầu khẽ dựa lưng vào sofa, Lâm Quỳnh thấy vậy, muốn đứng dậy, ai ngờ đôi tay kia lại dùng sức kéo cậu về. Lâm Quỳnh bị ép ngồi khóa trên người anh, tư thế rất ư là ngưỡng ngùng. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu. Em nói xem, nếu tôi không đòi lại chút gì đó, có phải là rất không hợp lý không? Lâm Quỳnh điên cuồng lắc đầu. Em không đáng tiền đâu. bà chấm. Đáng tiền. Lâm Quỳnh đột nhiên cảm nhận sau lưng có một nguồn lực. Bị anh ép dựa vào lòng. Sao lại không đáng tiền chứ? Phó Hành Vân nhìn chăm chăm cậu. Tôi vì em mà có thể bỏ đi mảnh đất kia Buôn mặt đẹp trai miễn bàn của anh hiện lên chút biến thái. Trong biến thái lại có một chút điên cuồng Không sai, trong sách biết không sai. Phó Hành Vân là một tên điên đẹp trai, không hề nói giảm nói tránh. Nhưng biết đối phương chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Lâm Quỳnh cố ép bản thân trấn tỉnh lại. Chúng ta bàn bạc đi Bàn cái gì? Lâm Quỳnh thăm dò hỏi Bàn chuyện ly hôn? Không có gì để bàn cả Thấy anh đen mặt Lâm Quỳnh vội vàng đứng dậy Lại bị Phó Hành Vân kéo về Dù sao em cũng phải lắng nghe Về lý do của tôi đã chứ Phó Hành Vân nhìn cậu chăm chăm Ban đầu là tôi không đúng Nhưng sau đó tôi đã sửa rồi Tại sao em lại còn bỏ chạy chứ? Lâm Quỳnh nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Em lừa tôi. Phó Hành Vân nhìn biểu cảm giột dạ trên mặt cậu. Ngay từ đầu đã lừa tôi. Lời nói yêu tôi cũng đều là giả. Lời nói dối bị vạch trần. Lâm Quỳnh bắt đầu hoảng loạn. Cậu sẽ không bị viết tên lên sổ sinh tử đó chứ. Không phải. Thấy cảm xúc của cậu có chút sốt sắn. Phó Hành Vân. Không phải cái gì Lâm Quỳnh gồng mình Không lừa anh Không lừa tôi Nhưng ly hôn Lâm Quỳnh Ba chấm Không lừa tôi Nhưng chạy mất Phó Hành Vân rõ ràng là đang tức giận Những ngày Lâm Quỳnh biến mất Tim anh cứ treo ngược trên cao Lo lắng không biết cậu có chỗ ở không Có ăn cơm đúng bữa không Trên người có tiền không Tình nhắn anh gửi đi giống như đá ném vào trong lòng biển vậy, không có phản hồi. 5 ngày, tận 5 ngày mà tới một tin nhắn cậu cũng không thèm gửi cho anh. Sống tới bây giờ rồi mà chưa từng có ai dám chơi anh như vậy. Nhưng tin nhắn mà anh gửi đi vẫn luôn thể hiện rằng mình đang xuống nước. Phó hành vân anh đây, dù là khi tàn phế cũng chưa từng cúi đầu với ai như vậy. Tình nhóc vô lương tâm này thì hay rồi, nói chạy là chạy, còn viện cớ này nọ. Mẹ nói chứ, khi ôm còn thấy mập lên chút thịt đây này Không cần nghĩ cũng biết là năm ngày nay sống cũng khá lắm. Lâm Quỳnh cố giảo biện. Cái đó đều là có nguyên nhân mà. Phó Hành Vân. Nguyên nhân gì? Vì em là đàn ông. Phó Hành Vân. Hỏi chấm. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Đàn ông thì sau khi có được thì không biết trân trọng. bà chấm. Nói rồi lại nhìn anh, thẹn thùng cúi đầu. Em thích anh đối xử lạnh nhạc với em một chút. Lập tức tẩy trắng hoàn toàn hành động dùng xong rồi bỏ của một tên sở khanh. Phó Hành Vân, ba chấm. Cậu cũng đâu thể nào nói rằng ban đầu mình kết hôn với anh là vì tiền, nếu như ở nhà còn ổn. Chứ bây giờ cậu mà nói, có khi sẽ chọc tức anh đến phát bệnh mất. Bây giờ cậu cũng không biết anh có mang theo thuốc bên người không? Cậu không dám mạo hiểm Thấy đối phương mãi không nói gì Lâm Quỳnh hi hí mắt nhìn anh Nhưng vừa nhìn qua liền bị dọa Chỉ thấy sắc mặt của anh cực kỳ khó coi Mặc dù đối phương bình thường Cũng không cảm xúc Nhưng khi thật sự làm mặt lạnh Cũng rất đáng sợ Anh đừng giận mà Lâm Quỳnh dơ tay vỗ vai của đối phương Tức giận sẽ mau già Phó Hành Vân tức giận Đến mất lý trí Em chê tôi già Lâm Quỳnh lập tức thốt lên Sao vậy được, em thích anh vì anh lớn tuổi mà Ba chấm Đột nhiên câu nói trở lên rất kỳ lạ Giống như chỉ cần có một người khác lớn tuổi hơn Thì cậu sẽ không lựa chọn phó hành vân vậy Thấy anh không nói gì Lâm Quỳnh vội chuyển chủ đề Mặc dù là em đề nghị ly hôn trước Nhưng anh cũng có một vấn đề nhất định không thể trốn tránh được Lời này vừa nói xong Anh quả nhiên đã quay xe theo Vấn đề gì? Lâm Quỳnh Ban đầu khi kết hôn Anh đã cho em cái gì? Phó Hành Vân lập tức suy nghĩ Hình như ngoài tiền ra Thì không có cho gì nữa cả Khi mới kết hôn còn chưa có tình cảm Lúc nào cũng đề phòng đối phương Nghe xong câu hỏi của cậu Tìm anh như nhũng ra Ngữ khí hòa hoảng lại không ít Chỉ có tiền Vậy nên phải trách anh hết đó Phó Hành Vân nghĩ lại Cũng phải, đang định thừa nhận ban đầu mình không đúng Một giây sau liền thấy Lâm Quỳnh mở miệng lãi nhãi Đàn ông có tiền sẽ xin tật Anh cứ cho em tiền hoài à Phó Hành Vân, ba chấm Nên em mới xin tật đó, em muốn ly hôn với anh Nghe xong mới lý lẽ lệch lạc của đối phương Phó Hành Vân hít sâu một hơi Không thể nào Lâm Quỳnh lập tức sốt sắn Lát nữa em còn phải đi làm Anh giữa người lên sofa Không tỏ thái độ gì Lâm Quỳnh nhìn anh ra vẻ đáng thương nói Anh cứ coi như là em đi làm Em sẽ không chạy lung tung Thấy anh nhìn qua Lại lần nữa nói Chắc chắn sẽ bắt máy Sẽ trả lời tin nhắn Sáng, trưa, chiều, tối Đều sẽ báo cáo đúng giờ Phó Hành Vân nhìn cậu Đột nhiên hứng trí Em hôn tôi một cái Tôi sẽ để em đi Lâm Quỳnh lập tức bất động như cuôn cuốc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh! Cậu có trong đó không? Ra đây mau lên! Máy bay sắp cất cánh rồi! Vương Trình nhìn hai vệ sĩ đứng ngoài cửa mà sốt ruột. Vừa rồi khi hắn định mở cửa thì bị chặn lại. Phải nói là quản lý của Lâm Quỳnh thì mới được thả ra. Còn nói Lâm Quỳnh có thể ra ngoài được không thì phải dựa vào chính bản thân cậu. Cái này... Con mẹ nói chứ là ủy hiếp trắng trợn phải không? Hắn biết ngay lão biến thái kia không thể dễ dàng tha cho Lâm Quỳnh mà. Nhưng bên trong chỉ có Lâm Quỳnh và lão biến thái kia. Một lão già điên như ngọn đèn trước gió và một chàng thanh niên mới đầu hai. Nếu có làm gì, hắn cảm thấy Lâm Quỳnh chắc chắn sẽ không thua. Tức nước vỡ bờ. Hơn nữa con người Lâm Quỳnh ấy mà. Hai người bây giờ đang bàn chuyện ly hôn. Nếu như đối phương ép Lâm Quỳnh quá. Hắn dám đảm bảo Lâm Quỳnh sẽ quậy cho coi Hơn nữa bây giờ đang ở sân bay Là nơi công cộng Quân trình không tin bọn họ dám làm loạn Hắn tiếp tục liều mạng hét vào trong Giống như cổ vũ cho Lâm Quỳnh vậy Làm lão Rồi chạy ra đây Lâm Quỳnh Nhanh lên đi Phải lên máy bay rồi Lâm Quỳnh Máy bay sắp cất cánh rồi Lâm Quỳnh ngồi trên người anh Nhất thời khó xử Nhưng Phó Hành Vân vẫn cứ nhìn cậu đầy ý vị. Lâm Quỳnh! Mặc cho Vương Trình gọi thế nào, bên trong cũng không phản ứng lại. Hắn có chút sốt ruột rồi. Sau đó hít sâu một hơi, lấy khí từ đan điền. Vẽ máy bay! Mẹ nói chứ! 5.000tệ đó! Lâm Quỳnh! Chấm lửng! Chấm lửng! Chấm lửng! Hết chương 87 mươi Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả là bốc hoa thố tử, chương 88. Nghe thấy giọng của vương trình ngoài cửa, Lâm Quỳnh đột nhiên túm chặt áo anh. Địch mẹ, vẽ máy bay 5.000 tệ lẫn đó. Tấm thần đang ngồi khóa trên người anh lúc này vừa đau lòng vừa khó xử, nhìn vào môi anh, mặt lập tức nóng lên. Lâm Quỳnh! Vương trình ngoài cửa dùng sức hét lớn. Còn không ra nữa, mấy bay cất cánh mất bây giờ Lâm Quỳnh có chút đau đầu Em... Phó Hành Vân quấn lấy eo cậu, không có ý định thả cậu đi Em cái gì? Có thể đợi em về rồi lại hôn được không? Phó Hành Vân nhướng mày Em còn quay về Lâm Quỳnh chột dạ nhưng vẫn rất bình tĩnh, nói Đương nhiên rồi Nhưng đối phương lại dứt khoát từ chối Không được. Mặt nhỏ của Lâm Quỳnh nhăn nhó, đau lòng nói. Vẽ mấy bàn năm ngàn lẫn đó. Em hôn tôi một cái thì có thể tiết kiệm 5.000 Thấy anh không cho mình đường lui, Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Hai tay nắm chặt thành quyền, miếm môi, định hôn anh. Anh ngửa đầu lên, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn đối phương, nhìn người đang cúi đầu, khẽ hé môi ra. Thấy anh hé miệng, Lâm Quỳnh lập tức đạp phanh Anh như này sao em hôn được? Cái này, mẹ nói chứ, cũng sắc tình quá rồi đó. Phó Hành Vân nhìn cậu, nói. Sao không hôn được? Lâm Quỳnh dùng tay bóp lại. Anh khép miệng lại. Khép lại sao hôn được? Phó Hành Vân ngồi thẳng người dậy. Lúc nãy không phải em cũng hé miệng rồi đó sao? Lâm Quỳnh, ba chấm. Hay cho một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, phó hành vân. Nếu em không hôn thì thôi vậy. Vừa nghĩ đến năm ngàn tệ, Lâm Quỳnh gồng mình. Hôn, em hôn còn không được sao? Anh chất vấn, em vốn chẳng tình nguyện. Quế miệng Lâm Quỳnh giật giật hai cái. Nếu anh đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Rồi có thể chứ, em yêu anh nhất mà. Nói rồi nuốt nước miếng, nâng mặt đối phương lên, hôn xuống. Lâm Quỳnh đầu tiên là thăm dò, chạm vào môi đối phương một cái Chỉ một cái, Phó Hành Vân liền cảm thấy toàn thân tê rần Cảm giác không hề giống lúc anh chủ động hôn cậu Lâm Quỳnh chạm xong, chục chục hai cái rồi mới học theo đối phương, hôn như lúc nãy Toàn thân Phó Hành Vân gần như cứng đợ tay nắm thành quyền, gần tay bắp thịt khẽ nổi lên lồng ngực không cống chế nổi mà phập phòng Đầu lưỡi Lâm Quỳnh khẽ quấn lấy đối phương Anh lập tức quay đầu đi. Đủ rồi. Lâm Quỳnh bị hành động đột ngột này của đối phương làm cho giật mình, đầu lưỡi còn khẽ vương ra. Cắn trúng chỗ nào hả? Sao đột nhiên không hôn nữa vậy? Vừa đưa mắt nhìn qua, liền thấy đôi tai đỏ như rỉ máu của anh. Mắt Lâm Quỳnh sáng rỡ, sau đó ghé sát tới trước mặt anh. Sao không hôn nữa? Hôn thêm một lúc đi. Lời của đối phương giống như chiếc đuôi nhỏ dụ người, đầy khiêu khích. Ai ngờ đối phương vẫn cứ quay đầu, không nhìn cậu. Lâm Quỳnh nhìn điệu bộ của anh, đột nhiên muốn ha ha cười lớn. Vừa rồi bảo lắm mà, sao giờ lại ngưỡng rồi? Nhưng sợ sẽ bị ghi tên vào sổ sinh tử nên cố nhịn. Nhìn bàn tay quấn lấy eo mình không buông của anh. Lâm Quỳnh mặc dù cũng có chút ngại ngùng, nhưng vẫn dơ tay quấn lấy cổ anh, quay đầu đối phương lại. Chúng ta hôn thêm một lúc đi Nói rồi dùng môi đụng chạm lung tung Phó Hành Vân chịu không nổi Nhất thời trông giống như bị sơn tặc sàm sở vậy Đừng hôn nữa mà Hai mắt Lâm Quỳnh lấp lánh ánh nước Chớp chớp nhìn anh Không phải anh nói muốn hôn tiếp sao? Phó Hành Vân ngẩn đầu Khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người Đừng hôn nữa đã Mặt Lâm Quỳnh có chút khó xử Nếu em không hôn anh, anh thả em đi thế nào được? Thấy khuôn mặt cậu gần trong gan tất, Phó Hành Vân nuốt nước miếng. Lâm Quỳnh giống như chú cáo nhỏ bắt được thớp của người ta vậy, cái đuôi bông xù sau lưng không ngừng phe phẩy Nhìn cái tư thế sát rạc sắp hôn tới nơi của cậu, Phó Hành Vân chỉ cảm thấy toàn thân hoang mang, nghiêng đầu né đi. Đủ rồi. Nói rồi nhìn cậu. Em đi đi. Lâm Quỳnh vừa nghe, liền đứng bật dậy, đây là anh để tôi đi đó nha. Không đi có mà ngu. Sau đó liền cất bước, giọng của anh chậm chậm vang lên. Em có biết sau khi đi thì phải làm gì không? Lâm Quỳnh tươi cười, nói. Đương nhiên rồi, em chắc chắn sẽ liên lạc với anh đầu tiên, không dám giống lần này nữa. Nói rồi chớp chớp mắt với anh. Phó Hành Vân không chịu nổi ánh mắt của đối phương, giờ tay lấy chiếc gối sofa che đùi mình lại. Lâm Quỳnh cũng không phát hiện ra gì. Nhưng lúc đối phương không nhìn mình, liền chuồn ra ngoài. Lâm Quỳnh! Thấy người đi ra, Vương Trình tấm chặt vai Lâm Quỳnh. Cậu thế nào rồi? Lâm Quỳnh! Cậu thế nào rồi? Lâm Quỳnh! Ba chấm! Nhìn điệu bộ của hắn trông giống như cậu mới vừa bị đập xong vậy. Tôi ổn mà. Vương Trình muốn nhìn vào trong, nhưng chỉ thấy cánh cửa phòng đóng chặt. Cái lão... Cái xưng hô thân thiết vừa mới nói được một nửa đã bị sửa lại. Khen lão xếp kia làm khó cậu à? Nói rồi còn đưa ánh mắt tiềm tòi trong ánh mắt của đối phương. Bên cạnh là hai vệ sĩ to cao vạm vỡ. Nếu nói sai cái gì đó có khi lại bị người ta treo lên đánh mất thôi. Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Làm khó thì đúng là có. Nhưng ai mà không biết nói dối không chấp mắt cơ chứ. Đương nhiên là không có. Anh ấy là người lương thiện nhất trên đời đó. Em ấy nói vậy thật sao? Vệ sĩ bên cạnh ngực đầu. Lâm tiên sinh nói anh là người lương thiện nhất trên đời. Phó Hành Vân nghe xong, hài lòng mà nhết môi. Đối phương đã đi được một khoảng thời gian. Có lẽ đã dùng điện thoại liên lạc với anh rồi. Anh móc điện thoại ra xem xem đối phương nhắn gì. Lâm Quỳnh Tạm biệt, đột chót! Phó Hành Vân Ba chấm Lâm Quỳnh nhắn tin xong thì tắt máy luôn Giả chết thật là sướng Mãi giả chết, mãi vui sướng Sau đó máy bay hoàn toàn cất cánh Lâm Quỳnh và Vương Trình lúc này Mới nhìn nhau thở vào Vương Trình nghĩ lại còn rùng mình Lão biến thái kia sao lại tìm cậu nữa vậy Lâm Quỳnh rụt cổ Không hó hé Nhìn điều bộ đáng thương của cậu Vương Trình hỏi Sao? Lão biến thái kia bắt nạ cậu rồi Lâm Quỳnh lắc đầu. Đương nhiên không rồi. Vương Trình vỗ đuôi. Tôi đã nói rồi mà. Hai người kém nhau nhiều tuổi như vậy. Nếu đánh nhau chắc chắn cậu sẽ thắng. Lâm Quỳnh được hắn khen đến phỏng mũi. Đương nhiên rồi. Tôi còn dạy dỗ anh ấy một trận nữa chứ. Nhớ lại dáng vẽ xấu hổ thẹn thùng như hoàng hoa khuê nữ của Phó Hành Vân. Cảm giác thắng lợi của một bậc đại trượng phu dân trào trong lòng. Một người làm chủ gia đình chân chính. Hắn ta không có làm gì cậu hả? Lâm Quỳnh kiêu ngạo ngững cao đầu Ngữ điệu ngông cuồng Anh ấy dám làm gì tôi? Vương Trình đột nhiên ngây người Vậy cái vết đỏ trên cổ kia là mũi cắn hả? Lâm Quỳnh bà chấm Áo cậu mặt không phải là loại cao cổ Nên không giấu được vết hôn kia Lâm Quỳnh rụt cổ lại Ai có đâu mà dè Vừa rồi được khen quá Khen thấy vui vẻ Quên luôn cái chuyện này. Lâm Quỳnh lập tức cầm như hến. Vội vàng che cổ lại. Lại bị Vương Trình chặn ngang hỏng. Này là chuyện gì đây? Lâm Quỳnh lý nhí nói. Mũi cắn. Con mũi này chắc có tận 10 cái miệng. Cắn cậu có một mảng lớn như vậy. Lâm Quỳnh nhìn hắn. Ánh mắt chân thành. Anh có từng nghĩ là do con mũi này có độc không? Ba chấm. Tôi thấy cậu có đọc mới đúng á. Vương Trình nhìn cậu, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Nửa ngày sau mới rặn ra một câu. Lần sau nếu lão biến thái kia muốn ép ổn cậu, cậu cứ hét lên. Hét cái kiểu muốn bể cái cổ hỏng á. Lâm Quỳnh, có tác dụng hả? Vương Trình mặt rất tỉnh. Không có. Ba chấm, nhưng sẽ dọa được đối phương. Hay quá ha. Phó Hành Vân, con mẹ nó, anh hiếp người quá đáng rồi đó. Phó Cảnh Hồng đứng mực dậy khỏi bàn đàm phán. Tôi sẽ không đợi đào ký đâu. Nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên bàn, Phó Cảnh Hồng chỉ muốn xé nó đi. Nếu như ký tên rồi thì đồng nghĩa với việc cả phó thị này sẽ bị Phó Hành Vân một tay thao túng. Nhưng nếu không ký, sẽ không thể nào bù vào khoản thua lỗ từ dự án trước. Phó Cảnh Hồng lập tức nghiến ra nghiến lợi, dùng ánh mắt hung hãn nhìn người trước mặt. Phó Hành vần ngồi một bên, không bị hắn ảnh hưởng dù chỉ một chút, dứt khoát liều loát ký tên mình. Phó Cảnh Hồng chỉ vào anh, nói. Anh như thế này, ba có biết không? Anh không sợ tôi nói với ba, nói với lão gia tử sao? Câu này vừa được thốt ra, anh quả nhiên đã ngước mắt lên nhìn hắn. Phó Cảnh Hồng... Bị anh gọi tên, Phó Cảnh Hồng nuốt ực một ngụm nước miếng. Tôi cứ tưởng để cậu tiếp quản thì Phó Thị sẽ đi lên. Phó Cảnh Hồng nhìn đối phương đầy cảnh giác. Anh có ý gì? Phó Hành Vân không nói gì, ngược lại thì thư ký bên cạnh lại lên tiếng. Chị biết kêu cha gọi mẹ. Anh! Thư ký cảm thấy mình cũng không làm gì sai cả. Đều là người trưởng thành cả rồi, sau vừa gặp chuyện đã muốn về nhà tìm ba. Phó Cảnh Hồng nhục nhã đứng một bên, hai tay nắm chặt thành quyền. hắn khó khăn lắm mới giành được phó thị, tuyệt đối không thể để tuột khỏi tay. Anh về đi, tôi không ký tên đâu. Phó Hành Vân. Cái này không phụ thuộc vào cậu. Phó Cảnh Hồng sửng sốt, lập tức cảnh giác. Anh, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ cần bấm nút thì bảo vệ sẽ lập tức lên đây đó. Thư ký đứng kế bên nghe mà tai muốn mọc kén. Anh Ký nhanh đi, nếu không lát nữa sẽ không chắc là anh Ký đâu. Phó Cảnh Hồng trởn tròn mắt, lẽ nào Phó Hành Vân hôm nay thuê người tới, định đến nghỉ tay hắn. Phó Cảnh Hồng hít sâu một hơi, bị dọa đến mức cả người đổ mồ hôi. Tù Ký còn không được sao? Nói rồi giơ tay nhấc bút ký tên lên hợp đồng. Phó Cảnh Hồng hắn là người biết tiếng biết lùi, có thể giành lấy Phó Thị một lần thì ác sẽ có lần hai. Thấy hắn đã ký tên, thư ký lập tức cất hợp đồng đi, sau đó cùng Phó Hành Vân đi ra ngoài. Phó Cảnh Hồng loạn choạn theo ra, nhưng vừa đẩy cửa, bên ngoài lại không có một bóng người. Phó Cảnh Hồng lập tức cảm thấy mình đã bị lừa. Các người, con mẹ nó, lừa tôi! Phó Hành Vân quay đầu nhìn hắn. Lừa cậu gì cơ? Nếu tôi không ký, các người sẽ khiến cánh tay này của tôi không dùng được nữa. Tư ký nghe xong liền ngật đầu Đúng vậy Nói rồi từ trong túi lấy ra một con dấu có tên Phó Cảnh Hồng Không biết đã đến tay y từ bao giờ Không ký tay được thì dùng con dấu Phó Cảnh Hồng Ba chấm Má nữa Cực chó ấy. Phó Hành Vân vừa bước ra khỏi tòa nhà Thì đã thấy Tân Hằng đứng chờ cách đó không xa Tần Hằng Bàn chuyện xong rồi Ừ. Sau đó Tân Hằng đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới Tôi có một câu muốn hỏi Câu gì? Cậu để Lâm Quỳnh đi mà không sợ cậu ấy chạy mất sao? Phó Hành Vân không trả lời mà hỏi lại Bộ phim em ấy đóng cậu cũng có đầu tư Đúng vậy Tân Hằng Hoạt động quảng bá mấy ngày tới còn mời tôi lộ diện nữa kìa Phó Hành Vân Tôi đi thay cậu Hết chương 88 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử Chương 89 Tần Hằng nghe xong, không đáp mà hỏi Phó Hành Vân Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi? Phó Hành Vân nhìn y, nhàn nhạt mở miệng Cậu không biết thì sẽ tốt hơn Nói rồi cất bước đi về phía trước Tân Hằng bị gợi lên sự tò mò Sao cậu không sợ cậu ấy chạy mất? Cậu nói tôi nghe xem nào Tân Hằng Nói cách làm cho tôi là được Ai ngờ Phó Hành Vân vẫn đi về phía trước Không thèm nhìn y lấy một cái Tân Hằng nhất thời cảm thấy khó chịu Dơ tay túm lấy vai Phó Hành Vân Còn là anh em không thế Mặt Phó Hành Vân rất nghiêm túc Vì xem cậu là anh em Nên mới không nói với cậu đó Hay lắm Càng muốn biết hơn rồi Thậm chí còn có chút bức thiết Vì y đang rất cần những biện pháp này Tân Hằng vỗ vỗ vai anh Không sao Cậu nói đi Sổng tòi gió lớn gì mà tôi chưa từng trải qua chứ Còn chưa chắc là có thể đã kích tôi được nữa là Phó Hành Vân lập tức cạn lời Tân Hằng Nói đi Phó Hành Vân hít sâu một hơi Né hết những cách mà trước đây cậu đã từng dùng. Tân Hằng Ba chấm Khá lắm, dám lấy tôi làm vật tham chiếu. Cậu mỉa mai tôi. Tân Hằng dơ tay chỉ vào anh. Phó Hành Vân gạt tay của đối phương xuống, sắc mặt bình thản Coi cậu là anh em, nên mới nói với cậu đó. Ba chấm Tân Hằng Cậu đừng coi tôi là anh em nữa. Phó Hành Vân Hỏi chấm Vẽ mặt tầng Hằng trông như đời không còn gì luyến tiếc Cậu coi tôi là một con người cái đã Phó Hành Vân Ba chấm Chuyện đầu tiên Lâm Quỳnh làm khi đến khách sạn là vui đầu ngủ Dù sao thì tối nay đoàn phim cũng có tiệc Không biết sẽ ăn đến mấy giờ Cứ ngủ bù trước cho chắc Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh nằm phơi các khô trên giường Cũng không thèm quản Dù sao cũng quen rồi Khi Vương Trình rời khỏi phòng, Lâm Quỳnh rì rầm một tiếng. Đến giờ thì gọi tôi. Vương Trình thấy cậu hôm nay bị lão biến thái kia ức hiếp, tính trình cũng dịu lại không ít. Ok. Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, hiểu ý. Người tốt sẽ một đời bình an. Ba chấm. Giấc này Lâm Quỳnh ngủ không được ngon, mơ một giấc mơ. Trong mơ, Phó Hành Vân phát hiện ra cậu kết hôn với anh là chỉ vì tiền, Nói nếu như cậu ly hôn Thì phải ra đi với hai bàn tay trắng Vương Trình thấy gần đến giờ rồi Thì đi gọi cậu Vừa nhìn qua thì thấy người vốn dĩ Đang ngủ no say Đột nhiên ngồi bật dậy trên giường Vương Trình bị dọa giật cả mình Nhưng cứ tưởng đối phương mộng du Nên vẫn không dám đánh thức Lâm Quỳnh tỉnh lại từ trong giấc mộng Ngồi ngây ngốc trên giường Phó Hành Vân bắt cậu ra đi Với hai bàn tay trắng Hai bàn tay trắng nghĩa là không lấy được đồng nào Sau đó Vương Trình liền nhìn thấy Lâm Quỳnh dơ tay lên tự vỗ mặt mình. Không sao đâu Lâm Quỳnh, không sao đâu mà. Vừa vỗ vừa tự an ủi chính mình. Mờ sẽ trái với hiện thực mà. Ly hôn xong cậu nhất định sẽ lấy được một khoản lớn. Sau đó Lâm Quỳnh nhìn thấy Vương Trình đứng đó không lên tiếng. Sao lại đứng bất động ở đó vậy? Vương Trình nói thẳng. Lúc nãy cậu giỏ tôi sợ giật cả mình, còn tưởng là cậu mộng du chứ buổi tối, Lâm Quỳnh đến buổi tiệc của đoàn làm phim Vì để giấu đi dấu hôn trên cổ mà cố ý mặc áo cao cổ Người được lợi nhất từ bộ phim này Ngoài vai chính ra thì chính là Lâm Quỳnh vì cậu nổi bùng lên, không một ai ngờ tới Đạo diễn nhìn thấy Lâm Quỳnh liền kêu cậu lại Nói ra những lời từ tận tâm can Lâm Quỳnh cũng uống không ít, hơi quá chén rồi Muốn đi rửa mặt Vương Trình thấy Lâm Quỳnh định đi Đi đâu? Mặt Lâm Quỳnh đó ẩn Nhà vệ sinh Cần tôi đi cùng không? Lâm Quỳnh nất cục, xua tay Không cần Tôi tôi tự đi được Vương Trình thấy cậu quá chén rồi Tôi đi cùng cậu Lâm Quỳnh ấn hắn ngồi lại ghế Tự tôi đi là được rồi Tôi không say đến mức không đứng vững đâu Nói rồi nhưng lúc người ta không đề phòng Mà nhanh chóng nhớt chân Chuồn ra khỏi phòng theo hình rắc trường Vương trình, ba chấm. Lâm Quỳnh mù đường, lòng vòng nửa ngày cũng không tìm thấy nhà vệ sinh. Trùng hợp lúc này có một người đi ra từ khúc cua hành lang, mặc đồ phục vụ. Lâm Quỳnh bước đến, mở miệng hỏi. Chò hỏi, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Lý Lâm thấy người trước mặt quen quen, dờ tay chỉ về một hướng. Đi thẳng rẻ phải là tới. Lâm Huỳnh nhức thời của chút rối não. Có đường nào không cần đi thẳng không? Cậu bây giờ chỉ có thể đi theo hình rắn trường thôi. Lý Lâm không ngờ vừa vào ca lại gặp ngay một khách hàng kỳ lạ như vậy. Ở đây không còn con đường nào khác đi tới nhà vệ sinh nữa. Lâm Huỳnh nghe phong, gật đầu. Ồ. Lý Lâm vừa định nói một câu đi thông thả để tiếng người ta, Thì Lâm Quỳnh đã dơ tay lên, che miệng lại. Lý Lâm, chấm lửng chấm lửng chấm lửng chấm lẫn. Cậu ta không phải là đang muốn đôn đó chứ. Sau đó vội đỡ lấy cậu. Tôi dịu anh đến nhà vệ sinh. Lâm Quỳnh dơ tay, che miệng, ngáp một cái, dùng ánh mắt chân thành nhìn đối phương. Anh quả là người tốt. Lý Lâm, ba chấm. Lý Lâm nhìn có người kỳ lạ này, đưa người ta đến cửa nhà vệ sinh rồi rời đi ngay, không muốn gặp thêm phiền phức gì. Lâm Quỳnh rửa mặt xong vẫn cảm thấy đầu mình ong ong, từ trên mặt xuống tới cổ đều nóng đến dọa người. Lúc này điện thoại trong túi rung lên. Lâm Quỳnh có chút lơ ngơ, thò tay vào túi tìm điện thoại. Mắt nhìn dữ mà hoa cả lên, nhất thời cũng không biết là ai. Giờ tay bấm nghe máy. Xin chào. Nghe thấy giọng đối phương có chút không đúng Phó Hành Vân nhíu mày Em đang ở ngoài Lâm Quỳnh vẫn câu nói đó Xin chào Ba chấm Phó Hành Vân Xin chào Nói rồi tiếp tục lặp lại câu hỏi trước đó Em đang ở ngoại Lâm Quỳnh dựa người vào bồn rửa tay Khó chịu vò vò đầu Hữu khí vô lực trì đầm một tiếng Đầu em đau quá Giọng của đối phương vô cùng mềm mại Ngữ khí của anh cũng nhẹ lại không ít Sao vậy? Lâm Quỳnh nói thẳng Ồ say rồi Phó Hành Vân có chút lo lắng Bây giờ không có ai ở cạnh em sao? Lâm Quỳnh nhìn người qua đường giáp mới vào nhà vệ sinh Có Phó Hành Vân thở vào Có buồn nôn không? Đi nồn đi sẽ thấy ổn hơn Lâm Quỳnh nghe xong Lập tức phản đối Không được Sau đó thấp thẩm Lý nhí nói Đạo diễn nói rồi Rượu vang được ủ nhiều năm Một ngụm cả ngàn tệ đó Lâm Quỳnh chép miệng hai cái Cũng ngon lắm đó Không cần nghĩ cũng biết Nếu không ngon thì cậu Cũng sẽ không uống nhiều như vậy Phó Hành Vân nghe xong liền thấy đau đầu, biết đối phương yêu tiền, nhưng không ngờ lại coi trọng tiền đến mức như vậy. Sau đó nhắc tay lên chuyển khoản cho đối phương. Ây à! Phó Hành Vân? Sao vậy? Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Có người chuyển khoản cho em nè. Con số không nhỏ. 100.000 ngàn tệ. Lâm Quỳnh sau khi nhìn thấy tiền liền tỉnh táo đôi chút. Bấm vào tin nhắn báo chuyển khoản xem xem là thần tài phương nào. Phó Hành Vân nghe ra được sự vui vẻ trong giọng cậu. Thích không? Thích! Lâm Quỳnh cười khẽ, giống như kẹo bông vậy. Phó Hành Vân nghe vào tay, cũng bất giác cười theo. Phó Hành Vân hỏi lại lần nữa. Thích không? Mắt Lâm Quỳnh công công. Thích! Thích nhiều không? Thích nhớ... Phó Hành Vân nghe xong lại dùng điện thoại chuyển khoản tiếp Lần này nhiều hơn một con số không Quả nhiên giọng nói vừa kinh ngạc Vừa xen lẫn vui mừng của đối phương truyền qua điện thoại Em lại có tiền rồi Ai gửi đó Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi Lão baby của em Phó Hành Vân nghe thấy xưng hô này Lập tức ngây người Cái gì Lâm Quỳnh lặp lại lần nữa Lão baby của em Em luôn gọi lén tôi như vậy Lâm Quỳnh vui vẻ nhìn lịch sử chuyển khoản Không phải anh Là lão baby của em Được lắm Gọi điện thoại lâu vậy rồi Mà vẫn chưa biết anh là ai Xem ra uống không ít đâu Nhưng đối phương thích gọi như vậy Thì cứ để câu gọi Em thích phó hành vân cho em tiện Thích. thích tiền của anh ấy làm tròn lên bằng thích anh ấy. Lâm Quỳnh trực tiếp nói. Tiền này em phải tích lũy lại. Phó Hành Vân. Tại sao? Nói rồi lại nhấc tay lên định chuyển khoản tiếp cho đối phương. Lâm Quỳnh. Giữ lại để khi ly hồn xong thì tiêu. 3 chấm. Phó Hành Vân lặng lẽ nhấc ngón tay đang nhập mật khẩu lên. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của Vương Trình. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh! Cậu có trong đó không? Lâm Quỳnh nghe thấy, chậm chạp trả lời. có của... Vương Trình đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh, liền thấy Lâm Quỳnh đang gọi điện thoại, tò mò hỏi. Ai vậy? Lâm Quỳnh trực tiếp phớt lờ câu hỏi của hắn. Lão bé bị gửi tiền cho tôi á. Vương Trình kinh ngạc. phí chia tay. Lâm Quỳnh mở miệng. Hình như không phải. Cậu nhận rồi. Lâm Quỳnh gực gực đầu. Ai ngờ sắc mặt Vương Trình trở nên khó coi. Lâm Quỳnh đầu óc mơ hồ nhìn đối phương. Sao vậy? Không thể nhận hả? Vương Trình mở miệng. Ăn người ngắn miệng, lấy kẻ tay mềm. Hơi men sọc lên não Lâm Quỳnh, nghe đối phương nói xong liền giật mình. Anh muốn ăn miệng tôi. Vương Trình, ba chấm. Hắn không biết tại sao đối phương lại nghe thành như vậy. Vừa định mở miệng giải thích, liền nghe đối phương nói tiếp. Này không được đâu, tiền này không thể nhận. Phó Hành Vân ở đầu dây bên kia nghe được một cách rõ ràng. Nhếu mày, Lâm Quỳnh bắt đầu dơ điện thoại lên, quẹt quẹt. Cô chuyển lại được không vậy? Vương Trình nhìn cậu, nói Cậu làm trước đi, tôi ra ngoài đợi cậu Nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài Phó Hành Vân không nhịn được nữa, lên tiếng Sao em không muốn Phó Hành Vân hôn em? Lâm Quỳnh buộc miệng nói Không thích Anh hít sâu một hơi Tại sao? Lâm Quỳnh nghe xong, hết nhìn trái lại nhìn phải Giống như ăn trộm vậy. Nếu em nói với anh, anh không được nói cho người khác nghe đâu đó. Được. Anh thề đi. Phó Hành Vân lặp lại theo cậu. Tôi thề. Lâm Quỳnh mở miệng thì thầm. Nếu anh nói ra, anh sẽ biến thành ớt xanh. Phó Hành Vân nghe mà có chút khó hiểu. Ơt xanh là cái gì? Lâm Quỳnh trực tiếp đáp lời. Cô đọc, cô đọc, ộp ộp. Ba chấm. Nếu như tôi nói ra, tôi sẽ biến thành ớt xanh. Thấy anh thề rồi, Lâm Quỳnh mới nói. Anh ấy hồn em, em thấy không thoải mái. Tay anh lập tức cứng đờ. Không thoải mái. Lâm Quỳnh ngược đầu. Em không muốn hôn môi với anh ấy nữa. Đây quả là một đả kích nặng nề đối với Phó Hành Vân. Kỹ thuật hôn bị chê bai, không còn mặt mũi gặp ai. Phó Hành Vân nhất thời không bước ra được khỏi sự đả kích vừa rồi. Phó Hành Vân là ai cơ chứ? Từ nhỏ lớn lên có chuyện gì mà anh làm không giỏi. Nhưng thật không ngờ lại bị đối phương chê bai phương diện này. Anh nghiêm khắc với chính mình hơn bất cứ ai. Nhưng phương diện này Không thể nào tiến bộ chỉ với sự cố gắng của một mình anh. Sau khi trầm ngâm nửa ngày, anh mới lên tiếng. Hắn làm em đau. Lâm Quỳnh ngập ngừng một chút. Cái đó thì không có. Nói rồi dơ tay vỗ về trái tim mình. Khi anh ấy hồn, tim em đập nhanh lắm. Nhanh đến khó chịu. Em không để anh ấy hôn nữa đâu. Lỡ đâu bị bệnh tim mất thì phải làm sao? Trị bệnh tốn nhiều tiền lắm. Hết chương 89 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử Chương 90 Phó Hành Vân nghe xong những lời nói ngập trong men say của cậu, tim lập tức tan chảy. Vì vậy nên mới không thích Lâm Quỳnh gật đầu Cũng không biết gật cho ai xem Em muốn ly hôn Lại là câu này Phó Hành Vân đưa tay Dây tráng Tại sao lại muốn ly hôn Phó Hành Vân không tốt với em Lâm Quỳnh đột nhiên không trả lời Khoảng lặng đợi chờ đáp án này Khiến anh sốt hết cả ruột Hỏi lại lần nữa Hắn không tốt với em Lâm Quỳnh lúc này mới lý nhí. Tốt. trời nói tiếp. Anh ấy cho em tiền tiêu. Phó Hành Vân. Cho em tiền tiêu đều là tốt với em. Lâm Quỳnh hắn giọng một tiếng. Ừ, em thích nhất là tiền. Ngón tay khua khua trong không khí. Anh biết không, tiền mua được nhiều thứ lắm đó. Phó Hành Vân chăm chú lắng nghe. Nhưng trong lòng đột nhiên thấy nguy hiểm. trừ phó hành vân ra. Còn ai cho em tiền tiêu nữa không? Có nhà. Anh dừng lại một nhịp. Vậy em có thích không? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi. Đương nhiên rồi. Phó hành vân lập tức hít sâu một hơi. Là ai? Lâm Quỳnh. Tổ quốc. Ba chấm. Cậu không cha, không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện Khi đi học phải cạnh tranh sống chết mới giành được học bổng Là học bổng của nhà nước Mỗi lần lấy được tiền, ôm trong lòng mà thấy nặng triểu Khỏi phải nói, thỏa mãn đến nhường nào Lâm Quỳnh thỉnh thoảng còn nghĩ Sao số của người khác lại tốt như vậy Sinh ra có cha, có mẹ, lại còn có tiền Nhưng dần dần nghĩ thông rồi thì không còn muốn nữa Phó Hành Vân nghe xong liền thở vào Sau đó bắt đầu dẫn dắt đối phương Nếu như em ly hôn Hắn không cho em tiền tiêu Thì phải làm sao Lâm Quỳnh say rồi Bàn tính trong lòng điên cuồng vang lên tiếng gãy Không chút phòng bị Không sao cả Em có tài sản được chia sau ly hôn mà Phó Hành Vân Bà chấm Sau khi nghe được tính toán của cậu Anh im lặng hồi lâu Cuối cùng Lâm Quỳnh cũng không biết Mình cúp máy như thế nào nữa Mờ mơ màng màng cùng vương trình về khách sạn. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nằm trên giường rên rỉ nửa ngày. Nhưng cũng may ngày mai mới làm việc, bằng không thì không chịu nổi mất. Lâm Quỳnh nằm trở cá khô ở trên giường hồi lâu mới nhổm dậy khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt chưa bao lâu, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Lâm Quỳnh bước ra ngoài, kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm. Lâm Tiên Sinh, chào cậu. Lâm Quỳnh sửng sốt. Xin chào. Người kia còn chưa đợi Lâm Quỳnh hỏi, đã giới thiệu thân phận của mình. Xin chào, tôi là luật sư của Phó Tiên Sinh. Đến đây để bàn chuyện ly hôn với Lâm Tiên Sinh. Ly hôn? Nếu anh muốn nói cái này, vậy thì tôi không rảnh nữa rồi. Lâm Quỳnh lấy tinh thần, nghiêng người qua. Mời vào. Luật sư lịch sự gật đầu. Làm phiền rồi Sau khi đi vào Lâm Quỳnh rót cho y một ly nước Luật sư không uống mà trực tiếp vào đề Theo như tôi được biết Việc ly hôn là do Lâm Tiên Sinh đề nghị Lâm Quỳnh gật đầu Không sai Nói rồi căng thẳng hỏi Anh nói xem Tôi có ly hôn được không Luật sư gật đầu Đương nhiên Hôn nhân là quyền tự do của mỗi người mà Nói rồi lấy ra một tập tài liệu Muốn thay Phó Hành Vân chuyển lời Nhưng nếu như Lâm Tiên Sinh muốn ly hôn Vậy thì việc phân chia tài sản Sẽ phải chịu thiệt nhiều đó Lâm Quỳnh không hề để tâm Không sao Luật sư nuốt nước miếng Có thể chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi Lâm Quỳnh nghe xong Hai mắt sáng rỡ Vậy hả? Vậy thì tốt quá Doanh nghiệp lớn như của Phó Hành Vân Dù là hạt cát trong sa mạc Cũng đủ để cậu sống cả đời Luật sư Ba chấm Tôi chỉ ví von mà thôi Số tiền Lâm Thiên Sinh lấy được sau khi ly hôn Sẽ ít hơn tưởng tượng rất nhiều Luật sư bắt đầu bổ sung thêm Lâm Quỳnh Vậy có trường hợp không được chia xu nào không? Luật sư lắc đầu Không đâu Vì đóng góp cho gia đình là chuyện của hai người Anh ấy có Cậu cũng có Như vậy phân chia tài sản mới công bằng Lâm Quỳnh thở vào Được chia là được rồi Luật sư nghe xong liền sửa lại Nhưng trên đời làm gì có chuyện công bằng Ba chấm Luật sư Tôi có thể hỏi một chút Tại sao cậu và phó tiên sinh lại tan vỡ tình cảm vậy Theo như y được biết Tình trạng hôn nhân của hai người rất lý tưởng Không phải lo nghỉ cơm áo gạo tiền Cũng không có người thứ ba xen vào Lâm Quỳnh lắc đầu Không tan vỡ Luật sư khó hiểu Vậy tại sao lại muốn ly hôn? Vì không có tình cảm Ba chấm Lâm Quỳnh nói đến liền hổ thiện Trầm ngâm một lúc mới mở miệng Những lời tôi nói tiếp sau đây Anh có thể chuyển lời đến anh ấy không? Luật sư Tôi không thể Lâm Quỳnh Chấm lẫn Nói rồi luật sư lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm Nhưng nó có thể Ba chấm Là chuyện gì mà lại khiến cậu không thể đối mặt trực tiếp với phó tiên sinh được? tay Lâm Quỳnh vân vê vạt áo Vì hổ thẹn nên không thể nào nói ra Cuộc hôn nhân của cậu và đối phương là việc làm hoang đường bắt nguồn từ sự tham tiền, tiếc mạng của cậu. Cậu cảm thấy cũng đã đến lúc nói cho đối phương biết, nhưng không biết tại sao lại không có đủ dũng khí để nói trước mặt anh. Cậu sợ, sợ nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Mặc dù chưa từng xảy ra, nhưng Lâm Quỳnh đã nghĩ tới vô số lần. Thất vọng, ghét bỏ, phẫn nộ, đau thương. Cậu biết sau khi nói xong sẽ tự tìm cho mình một cái cớ, Nhưng những cái cớ đó suy cho cùng cũng chỉ là cớ mà thôi. Dù có nói gì cũng không thể bù đắp được. Cậu cảm thấy đã đến lúc kết thúc câu chuyện hoang đường này rồi. Phó Hành Vân có quyền được biết những điều này, cho dù số tiền cậu nhận được sau khi ly hôn chỉ có mấy ngàn tệ cũng được. Cậu muốn nói chuyện này với Phó Hành Vân. Nhìn bút ghi âm trong tay luật sư, Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, mở miệng, thốt ra cái tên mà mình đã gọi suốt hơn một năm nay. Hành Vân Sau tiếng gọi này, cậu im lặng rồi hồi lâu mới nói tiếp Xin lỗi vì đã lừa dối anh Thật ra, ban đầu em kết hôn với anh không phải vì yêu Những lời đó đều là do em nói lung tung hết Em vì tiền nên mới kết hôn với anh Xin lỗi anh Nói rồi hít sâu một hơi Nhưng cũng vô cùng cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh suốt thời gian qua. Anh đã cho em rất nhiều. Cũng cho em sống một cuộc sống giàu sang như em đã từng tưởng tượng. Em biết như vậy là không công bằng với anh. Nhưng anh đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh không có lỗi gì cả. Đều là lỗi của em. Em hư. Em hư. Khi anh nghe được những lời này, có lẽ sẽ không muốn gặp em nữa. Em đảm bảo sau khi ly hôn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa Em chắc chắn sẽ biến mất một cách triệt để Sau cùng, Lâm Quỳnh không biết nên kết lại như thế nào Nhẹ giọng nói Xin lỗi anh Luật sư thấy đối phương đã nói xong Tắt bút nghi âm đi Lâm Quỳnh Làm phiền anh rồi Luật sư xua tay Không phiền Đối với hành vi sở khanh điểu cán của Lâm Quỳnh, y chỉ bịch tai giả điếc, dù sao cũng là luật sư, vụ kiện ác nhân thức đức nào mà chưa từng gặp. Mấy cái này chỉ bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Nói rồi thu dọn đồ đạc và đứng dậy. Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời tới với Phó Tiên Sinh. Cảm ơn sự phối hợp của cậu hôm nay. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lâm Quỳnh không chống đỡ nổi nữa, nằm bẹp xuống sofa. Cậu nói ra hết rồi. Những lời nói luôn giấu ở trong lòng đã được nói ra cả rồi. Những lời này không biết đã giày vò cậu bao đêm. Mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy có lỗi với Phó Hành Vân. Sự hổ thiện luôn đè nặng nơi đáy tim. Vừa rồi sau khi nói xong, cảm thấy mọi thứ như được dở bỏ. Lâm Quỳnh nằm trên sofa, mắt nhìn chầm chầm vào cái cây xanh cách đó không xa. Phó Hành Vân nhìn bút ghi âm trước mắt mình, ánh mắt tối lại. Em ấy bảo cậu đưa cho tôi. Luật sư gật đầu. Lâm tiên sinh có một vài lời không dám nói trước mặt anh, nên mới năng nỉ tôi chuyển lời. Cậu ra ngoài trước đi. Luật sư sau khi cất bước lại có chút do dự. Phó Tổng, có cần giúp anh lấy thuốc qua đây không? Phó Hành Vân nhìn y. Tình trạng hiện tại của tôi rất tốt. Luật sư do dự một lúc. Tôi sợ anh nghe xong thì tình trạng sẽ không tốt nữa. Ba chấm Không nói cũng biết đoạn ghi âm này có tính đã kích lớn đến nhường nào. Sau khi luật sư rời đi, Phó Hành Vân nhìn chiếc bút ghi âm hồi lâu. Trước khi mở còn suy nghĩ ra một vài phỏng đoán đơn giản. Lẽ nào Lâm Quỳnh còn có chuyện gì đó giấu anh? Hay là làm sai chuyện gì đó? Cuối cùng vẫn bấm mở, giọng của đối phương chầm chậm vang lên. Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Phó Hành Vân liền bình tĩnh lại. Nhưng càng nghe, tay càng nắm chặt, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Đến khi nghe hết ghi âm, Phó Hành Vân nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Lời của đối phương lẫn vỡn trong đầu. Ban đầu kết hôn với anh chỉ vì tiền. Anh bị Lâm Quỳnh lừa rồi. Anh nhất thời không biết sự quan tâm của Lâm Quỳnh khi chung sống cùng anh là thật hay chỉ là diễn xuất. Thật ra, ngày kết hôn hôm ấy, anh đã biết rõ, đối phương vì tiền nên mới kết hôn với anh. Nhưng cuối cùng, sau khi kết hôn lại chìm sâu vào trong từng câu yêu, từng câu thích từ miệng của đối phương, anh thật sự đã tin Lâm Quỳnh, thật sự đã tin vào thứ tình cảm được thốt ra từ miệng cậu. Sau đó dơ tay, gạt đổ hết tất cả những thứ trên bàn làm việc xuống dưới đất. Những món đồ đắt đỏ kia cứ như vậy mà vỡ nát, phát ra thứ âm thanh chói tay. Hôm sau, 6 giờ sáng Vương Trình đã đến gõ cửa phòng Lâm Quỳnh Thu dọn đồ đạc đi Chúng ta đến nơi tổ chức sự kiện Lâm Quỳnh mơ màng mông lung đi thay quần áo Sau đó thu dọn đồ đạc ra ngoài Sau khi ngồi lên xe Vương Trình nhìn điệu bộ buồn ngủ của cậu Cậu kiên trì thêm chút đi Phía sau hội trưởng Có phòng chợ riêng cho cậu Cậu có thể qua đó ngủ bù Lâm Quỳnh nghe vậy mới cố gắng Chống mắt lên Quả nhiên Vừa đến nơi, Lâm Quỳnh đã vùi đầu xuống sofa. Nhà tạo mẫu đứng kế bên thấy vậy. Không tạo mẫu sao? Nếu như là người khác cũng thôi đi. Nhưng giọng của nhà tạo mẫu này cậu đã quá quen rồi. Lâm Quỳnh dơ tay, vò đại tóc mình vài cái. Nhà tạo mẫu, ba chấm. Sau khi chứng minh được bản thân cậu có thể tự làm, nhà tạo mẫu mới ra khỏi phòng chờ. Vương Trình ra ngoài lấy bản lịch trình. Đang trên đường về thì nhìn thấy một người đàn ông ở phía trước. Không phải hắn muốn nhìn, chỉ là đối phương quá hút mắt. Đối phương vai rộng, eo thon. Một thân tây trang đen lại rất cuốn hút, thân hình cao to, vòng eo rắn chắc, là dáng tam giác ngược điển hình. Sau đó, lén liếc mắt nhìn mặt của đối phương. Không giống những sao nam non nớt đang thịnh hành trong giới hiện tại. Mặc dù ngũ quan sắc xảo, nhưng lại không mất đi sự mạnh mẽ và uy nghiêm toàn thân phát ra thứ hốc môn đầy nam tính. Điều kiện ngoại hình quá xuất sắc, nếu như tìm trong giới cũng không tìm ra được một người thứ hai có ký chất và năng lượng như vậy. Nếu như gia nhập giới giải trí, chắc chắn nổi. Chỉ thấy đối phương đi về phía trước, Vương Trịnh vốn tưởng đối phương chỉ là đi lòng vòng thôi, không ngờ lại đến cùng một nơi với hắn. Thấy anh định mở cửa phòng chờ, là một người quản lý, Vương Trịnh bước lên một bước, Vốn muốn chất vấn đối phương Nhưng cảm giác áp bách đó quá mạnh Khiến hắn phải thay đổi ngữ khí Anh... anh tìm ai? Phó Hành Vân ngắn gọn xúc tích Lâm Quỳnh Vương Trình nghe thấy vậy Hỏi Anh là fan của cậu ấy Phó Hành Vân ngây người Sau đó gật đầu Hay lắm Hóa ra là fan lén lúc chạy đến gặp thần tượng đây mà Sau đó đánh giá anh một lượt Không ngờ Lâm Quỳnh cũng có fan trưởng thành như vậy Sau đó Vương Trình thăm dò, hỏi Anh thích Lâm Quỳnh ở điểm nào? Tất cả Đoàn! Điên cùng vậy sao? Thấy anh cao quý hơn người Nghĩ đến việc Lâm Quỳnh mấy ngày nay Vì chuyện ly hôn mà đau lòng, u ước Đây không phải là cơ hội tốt Để giới thiệu người mới cho cậu sao? Để đối phương thoát ra khỏi bóng đêm Để cậu ngắm nhìn ánh sáng trực rỡ Bộ tây trang của người này giá trị khổng lồ, vừa nhìn là biết có tiền. Vương Trình Không giấu gì anh, gần đây Lâm Quỳnh của anh có chút chuyện đau lòng. Anh nghe xong liền nhíu mày. Tại sao? Vương Trình thở dài. Anh không biết đó thôi, những gì Lâm Quỳnh trải qua vô cùng bi thảm. Phó Hành Vân vừa nghe liền sửng người, lẽ nào Lâm Quỳnh đã gặp chuyện gì đó không hay? Trước đây cậu ấy lầm đường lạc lối. Gã cho một lão biến thái Lão biến thái đó Vừa già vừa điên Hết chương 90